trước đem ta đám kia sùng vật phóng x u ấ t bọn hắn không thể đi ra phương kia tiểu thế giới c u n g kỳ cả kinh nói ngươi nói sùng vật chẳng lẽ là bị p h o n g ấn ở bên trong một chút h u n g thú thạch hạo gật gật đầu c u n g kỳ vẫn nói có bao nhiêu thạch hạo hồi đáp không có nhiều cũng liền mười mấy đầu c u n g kỳ cùng sau lưng thái cổ h u n g thú nao h nhao, nhao chân kinh mười mấy đầu còn không có bao nhiêu những h u n g thú kia mặc dù không có bọn hắn những thứ này thái cổ h u n g thú cường đại nhưng so với bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều cũng coi như là thạch hạo một loại trợ lực thạch hạo nói chúng ta đi vào nhanh một chút ta đem bọn hắn phóng suất trước tiên cùng kỳ gật g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 nói xong cung kỳ liền t r ở thạch h ạ o rời khỏi nơi này trước đi tới trăm rèn bên ngoài núi sau lưng hung thú nhau nhau hướng phía lối ra phóng đi sau một lát bọn này hung thú nhìn xem thế giới bên ngoài một hồi mừng rỡ quá tốt rồi chúng ta cuối cùng đi ra giống g à o bọn này hung thú nhau nhau phát ra một tiếng gầm gọi biểu thị kích động ba lúc này đào n ộ t một móng nuốt chụp hung thú trên đầu nói đ ừ n g lọc đê ờ đầu hung thú kia ngáy đầu lại đi nhìn một chút đào n ộ t một mặt hoảng sợ đào sáu đào nộp hung thú khác gặp phía sau cũng nhau nhau n h ì n về phía đào nộp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 hơn nữa đứa trẻ này lại còn là loại tồn tại này đệ tử bọn hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ một cái trong lúc lơ đảng động tác đắc tội cùng kỳ mấy người h u n g thú Lúc là là thú cùng kỳ đi tới trước các chủ được, có Cùng có coi cũng Thạch trước này, bọn hắn, nói, người như nhân không nên có bất kỳ hư ý nghĩ, nếu không xấu. Cùng kỳ không có nói thêm gì đi nữa, coi như như hung như nào. bọn hắn, nói, như vậy hiện bây vậy tuyệt vậy giờ gì kỳ kỳ kỳ kêu kết đi đã đi đi đồ đệ đối đi đám đi tới biết tới tại mặt thì thật tốt theo bất thêm thế, thế mặt ra, hư hạo xấu. quả ý nhị m á n h bị hầu cùng thạch thanh vân cũng nhao nhao rơi vào trên lưng đào ngột cứ như vậy một chi quần quận đội ngũ xuất hiện tại mọi người phía trên đ ố i với i v ê n này n c h ứ g cũng có lúc ợ i Diệp Trường ca tiện tay vung lên, một đạo hình xuất hiện tại ích ca c hình ảnh h to Trường tay một xuất đạo lớn. lên, vung Sau đó, a tể h ọ v i ệ n trước mặt. t Liên h ấ y trong đó nhao nhao phía ạ c h Hảo n giới c tu t sĩ nhao nội người n h nhao nhìn thấy thạch hạo thân ảnh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 thạch hạo đi qua đại h o a n g chân thủy cùng bất lao t u y ể n rèn luyện lại thêm có được thiên phú thần thông trí tôn quốc trực tiếp đem hắn từ thứ mười động tiên đột phá tới đệ thập nhất động tiên tốc độ đột phá đơn giản làm cho người kinh ngạc cơ hồ làm ỗ i chừng một tháng liền thành công đột phá một lần nhị mãnh bì hầu cùng thạch thanh vân ba người cũng từ đệ nhị động tiên đột phá tới đệ tam động tiên đại h o a n g chân thủy cùng bất lao t u y ể n đem bọn hắn thiên phú cũng cải biến một phen sau này đột phá chỉ có thể lại càng dễ lại thêm thạch hạo có đột phá thứ mười động tiên cùng đệ thập nhất động tiên cảnh càng ộ có thể nhường bọn hắn kịu chuẩn bị từ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 t a kia cái mấy ấm h ầ u n h thế h i tiểu n n ư g là ta c hậu ế tạo một thể một thánh Thạch hạo so xong, mấy năm, mỗi chục có gốc dược. hiệu nghe nói, với bầu quả đều、so、v y ta a, ta một A, đền đ ề ngươi nhưng bù mười cái i ấm mà có k i ệ nói Thần hầu n cao mày điều đi kiện gì? Hạo nói, giận cái nói hầu Thần nghe xong, dữ, cái gì? gì? Thạch theo ta. Thạch hạo hạo dữ, lần nữa nếu như ngươi đi theo ta sau này chỗ tốt tuyệt đối sẽ so cái này mười ấm bất lao tuyển hơn rất nhiều hơn nữa ta còn có thể đưa ngươi từ bách đoán sơn bên trong cứu ra ngoài thân hậu nhữ n h ữ n mày đứng tại chỗ suy tư một hồi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 cái k i a giã hoa t ử g i ế t ta vũ vương phủ đám người thù này nhất định phải báo liền để ta dẫn người đi thôi cái này nam tử tráng niên trên thân một luồng khí tức kinh khủng hiện lên mà ra các vị tộc lao gặp phía sau nhao nhao kinh ngạc chẳng lẽ sáu ngươi đạt tới cảnh giới kia nam tử tráng niên gật gật đầu các vị tộc lao thấy hắn gật đầu nhao nhao cười to đã ngươi đã đ ộ t phá vậy liền để ngươi đi đem cái k i a giã trẻ em đầu người chém xuống a hơi anh đúng lúc này một đạo hư không ẩm vang nổ tung một vết nước hiện lên diệm trường ca từ trong đó đi ra trầm g i i nói vũ vương phủ trong một năm không thể tổn thương thành h ạ o nếu như vi phạm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 thạch thôn thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi lo nghĩ bất quá là thạch hạ o bọn hắn kinh lịch nhiều chôn gặp g chắt c r ở phía sau nội tâm lo được lo mất chính mình hụ chính mình mà thôi bọn hắn chầm rãi hướng đi thạch thôn lúc này một cái màu tím dị cầm đi tới thạch hạo trước mặt bọn hắn truyền âm nói tiểu c a c a ngươi trở về sau người đi theo một cái màu vàng nhạt đại điệu còn có một cái thanh điệu bọn chúng vô cùng kinh hỷ cùng t â n mật tiến đến thạch hạo trước mặt thạch hạ o giật mình nói tử vân đại bàng nhóm trưởng thành như thế nào như vậy cấp tốc đều sẽ thần n i ệ m truyền âm các người mới mấy tuổi mà thôi à sau đó diệm trường ca nói cái này cũng thần công lao thử vân truyền âm nói đúng chính là liêu thần chúng ta ngày ngày ngủ ở liêu thần gốc rễ ngày ngày đối với nó cùng bái kết quả thời gian một năm xuống huyết mạch của chúng ta tựa hồ cảm tĩnh lúc này trong thôn người phát hiện thạch hạ o bọn hắn hô to lao đến tiểu bất điểm nhị m á n h bì hầu thanh vân bọn hắn nhìn xem thạch hạ o bọn hắn một người trong đó giọng cực lớn một thanh âm chuyển khắp toàn thôn tiểu bất điểm bọn hắn trở về trong n g y mắt lần lượt từng thân ảnh xông ra thạch thôn đi tới thạch hạo trước mặt có thạch lang hổ thạch phỉ g a o các loại một đám nam từ trắng yên phía sau đi theo chính là một đám tộc lão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 sau đó nhị mãnh bị hầu hai người đi tới cười nói lang hổ thúc phỉ giao thúc các ngươi mới động tiên cảnh nga chúng ta cũng đã đệ tam động tiên thanh vân cũng đã đệ tam động tiên thạch lang hổ thạch phỉ giao hai người ngay xong nhìn bọn họ một chút thực lực một mặt kinh ngạc quả nhiên đi theo thạch hạo ra ngoài là một cái đúng lựa chọn các ngươi cũng đã đệ tam động tiên cũng là một cường giả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 liêu thần nghe xong trầm mặc một sẽ sau đó hồi đáp tiên vực chính là tên nhân giới một phương thế giới s o này nhân giới bên trong nồng độ linh khí cao hơn gấp mấy trăm lần bây giờ trong nhân giới linh khí càng ngày càng hiếm phai nhạt nhân giới đã có mấy ngàn năm không có ai bay hướng tiên vực tiên vực bên trong sinh hoạt bất luận một vị nào tồn tại đều có năng lực phá hủy vùng thế giới nhỏ này chỉ là thực lực của ngươi có chút ra ngoài ý định tại sao lại xuất hiện ở đây đâu diệp trường ca dò hỏi như thế nào đi tới tiên vực liêu thần hồi đáp đặt đến nhân giới có khả năng tiếp nhận cảnh giới tối cao liền có thể xuất hiện thông hướng tiên vực thông đạo đặt vào thông đạo liền có thể đi tới tiên vực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 thạch hạo nhìn xem mới bắt đầu hết thể phía sau nội tâm kích động và h ư n g phấn hô lớn truy thần giới ta lại trở về tới sơ thủy điện một số người nghe được câu này phía sau hướng thạch hạo nhìn lại nhìn thạch hạo một mắt phía sau liền bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ trong miệng lẩm bẩm nói là hắn sáu hắn lại trở về tới chương năm trăm chín mươi ba thần bí hai vị l ã o giả truy thần giới sơ thủy điện bên trong đông đảo tu sĩ một mực nhìn chòng chọc vào thạch hạo hắn tại sao lại trở về chẳng lẽ hắn không chết ở hoang t r ụ học viện không thể nào vũ vũ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 được một t ứ c lại muốn tiến một thước nói xong liền muốn muốn động thủ nhưng bị người ngăn cản bọn hắn nhìn về phía một cái khác lão giả nói lão giả hỏa ngươi tới nói vị lão giả kia trả lời hai trăm cổ đồng một tin tức đám người giận dữ lão giả ngươi điên rồi ta hỏi ngươi tin tức ngươi cũng nghĩ trào hàng hơn nữa so lão giả hỏa kia còn gắt hơn gấp đôi đầu vai có con chim lão giả bình tĩnh nói ta bán tin tức đều thật sự lão giả hỏa kia bán cũng là tin tức giả ta tự nhiên một quý một cái khác lão giả nghe nói nổi giận nói lão giả ngươi chửi với ta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 t sau, sau đó hắn liền hướng hai vị lão giả truyền âm cùng hai cái lao đầu nói một chút lời nói nhanh chóng lại đơn giản câu thông hai vị lão giả nghe xong con mắt lập tức sáng lên hô lớn ra quyết định nâng giá chỉ có thể cầm nguyên thủy báo cốt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 lúc này một người trẻ tuổi hướng về phía trước cười lạnh nói lão nhân gì, ra tuyệt đối không nên nhóm lựa tự tiêu nói xong liền đem một chiếc bình ngọc đặt ở trên bàn đá người trẻ tuổi này làm ra cử động phía sau những cái kia không có dao ra bảo huyết gia tộc người nao nhao tiến lên đem bình ngọc đặt ở trên bàn đá mãi đến cuối cùng dòng giã có hai mươi bình bảo huyết chỉnh chỉnh tề tề bậy ra tại trên bàn đá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 Đám người n thạch xong n lời hạo một quyền nên đón đem xông lên phía trước nhấc mấy người toàn bộ đánh lui một hồi sau khi hét lên sợ hãi liền mất đi vây anh thạch hạo đánh lui những người này sau đó liền trực tiếp đứng dậy nhảy lên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 nghiêm túc quan sát cái này ma khí t r á n h thoát mảnh này vũ c h â m phía sau cái kêu phiến vũ c h â m một lần nữa hướng thạch hạo bay tới thạch hạo thấy thế trực tiếp dơ lên mười vạn cân cự thạch đập tới thần c h â m xuyên thấu thấy cảnh này thạch hạo trong lòng cả kinh ma khí quả thật kinh khủng nếu như hơi không chú ý thật khả năng bị này vũ c h â m đánh trúng khi đó liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng thạch hạo hét lớn một tiếng cảm ơn mọi người cho ta tiến đưa đại lễ tương lai ta sẽ trả trở về sau đó thạch hạo hai tay chấn động một ngụm đỉnh xuất hiện tại thạch hạo trước mặt đỉnh này quanh thân vây quanh mấy đạo lôi quang trong đỉnh nạp có cự thiên lôi điện ông Cái đ ỉ nhưng này c h n mà n h h sắp t h thạch u vào trong t đỉnh. h hạo, hạo, hạo sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen cá lớn con cá lớn này bãi xuống đuôi liền nhấc lên một hồi màu đen sóng lớn đem hắn cuốn bay ra ngoài đám người kêu to nhanh nhanh thu hồi lại a cái tiêu diệt thần vũ trâm chủ nhân cũng gấp mắt cảm giác mình gần cùng diện thần vũ trâm mất đi liên hệ muốn đội chủ lúc này hết thẻ đều chậm thạch hạo trước mặt bên trong chiếc đ ì n h nhỏ mười hai cây màu đỏ thấm vũ trâm nằm yên t ĩ n h ở bên trong tế thạch hạo hét lên một tiếng đem ma khí n ắ m ở trong tay rất nhiều người gặp thạch hạo n ắ m trong tay ma khí trong lòng đều là một hồi hoảng sợ trốn có người hô một tiếng trong lòng bọn họ sợ hai chậm rãi dâng lên nếu như thạch hạo dùng này hung khí đối phó bọn hắn bọn hắn căn bản không có một điểm phản kháng thạnh hạo chậm rãi đứng gậy nói đối phó các ngươi còn cần không bên trên cái này ma khí. thạch hạo thôi động bảo thuật hướng đám người đánh tới trong n g á y mắt sơ thủy điệu bên trong huyết quang lập lòe chư tộc cao thủ nhau nhau bị thạch hạo chấn sát đây hết thể chỉ phát sinh trong n g á y mắt thạch hạo cũng đã chém giết hơn mười vị cao thủ nhiều vê anh đột nhiên một khối bia đá hiện lên phía trên mấy hàng chữ nhỏ sáng lên đám kia người vây quanh lập tức xôn xao cái này sáu chư tộc cao thủ đều bị chém giết lại giết ra một cái ghi chép cái này hùng hải tử đem chư tộc cao thủ chém giết lại còn có thể được đến ban thưởng những cái kia tham chiến người nhau nhau tức giận giết bọn hắn lại còn có thể lập nên ghi chép thu được bảo vật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 mặc dù không có diệp trường ca cho hắn ba mươi sáu vạn kiếm kinh khủng có thể nhiều một môn thần thông thì tương đương với nhiều một môn bảo đảm ngay tại thạch hạ o vui vẻ lúc lao cá lao giả cùng điệu gia thần sắc bất thiện đi tới bên cạnh hắn nói hai tử ngươi tựa hồ thiếu chúng ta một khoản thạch hạ o lui về phía sau một mặt vẻ n g h i hoặc lao cá đại gia sắc mặt tối sầm mặc dù không thể được đến thanh đồng b ả o thư thế nhưng hai mươi bình di trùng b ả o huyết cũng không thể ném cái này hùng hai tử là muốn chết không nhận nghĩ tới đây lao cá đại gia trên mặt xuất hiện một tia nộ khí điệu gia đi tới thạch hạ trước mặt nhỏ giọng nói ngươi sẽ không quên a thạnh hạ suy nghĩ một hồi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 vẫn n hai vị lão giả, giả trực tiếp hướng thạch hạo bổ nhà qua nói danh con ngươi hãm hại chúng ta muốn đi thẳng một mạch không thể nào thạch hạo khinh bị nói cắt không phải liền là nhớ thương trong tay ta bảo huyết cùng thanh đồng báo thư sao ông điều ra không có nói nhầm nữa trên đầu vai điệu trực tiếp phun ra một mảnh họa diễm hướng thạch hạo đánh tới Tất cả m vâng thạch y mắt biến s hạo lòng bàn một h n v tay t phóng thích đạo này điện mang hướng đạo kia hỏa diêm đánh tới điện mang tại đụng vào đạo kia ngọn lửa trong nháy mắt trực tiếp đem hỏa diêm tiêu tan vâng điện mang chạm đất trong nháy mắt phảng phất là thần vi kinh tế một kích này đem chung quanh người toàn bộ lui tránh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 b i ế thạch lúc lặn, mặt trời t hạo cũng rời đi truy thần giới, tinh thần trở lại thạch thôn r u y t ầ thần n tinh giới, lại trở thạch t h trong thân thể. t h ạ cây h thôn c liễu lớn phía dưới thạch hạo từ từ mở mắt lúc này thạch thôn bên trong một mảnh a n lành cùng yên tĩnh một đám đại thẩm đang thu thập đồ vật diệp trường ca nằm yên tĩnh tại phía trên ghế mây ngoài thôn một đám nam tử tráng nghiên ở dưới ánh tà dương chậm rãi đến gần trong thôn nhị m á n h bị hầu thạch thanh phong đám người lao đến trực tiếp nào vào trên thân thạch hạo nói tiểu bất điểm ngươi đã tỉnh liền đọ chót điệu chu h ế m tử vân bọn hắn cũng lao đến xem ra cũng là nghĩ tiến vào truy thân giới thạch lang hổ thạch phỉ giao chờ một đám nam tử tráng n i ê n cũng tất cả xông tới trong ánh mắt tràn đầy khát vọng bọn hắn nhìn xem thạch hạ o nói tiểu t ử t ú i thấy không chúng ta lần này đánh tới thật nhiều con mồi có thể thời gian thật dài đều không cần ra cửa ngày mai tiến truy thần giới nhất định muốn mang theo ta nhóm thạch hạ o một hồi vui vẻ một lần này thu hoạch xa xa so với một lần trước muốn nhiều thanh phong đong đưa n g đ thạch hạ o cánh tay đem hắn từ cười ngây ngô bên trong măng ra nói tiểu các ca chúng ta có thể vào sao thạch hạ o hồi đáp yên tâm đi khi đó chính là toàn bộ thôn nhân cùng đi đều không có vấn đề đương nhiên phải tới trước bàn huyết cảnh không phải vậy không đi được thế giới kia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 thạch hạo sớm muộn muốn là đi ra thạch ế đến giới cũng có thể chính mình cùng Dương đi tới là được. 12. Hôm sau, Thái Dương xuất hiện thời điểm. này, chính mình hắn là đó được. lúc có thể xuất t Hôm h 12. sau, t hạ ô thôn không thôi. n người nhanh chóng ăn cơm sáng song, lớn phía dưới, kích động trong lòng đám đi cơm trước dưới, tới liều phía phía kích h cây t c h hạo nói ta giao cho đại gia phương pháp đều n h ớ à tập trung cao độ cảm ứng chúng ta phải vào truy t h ầ n giới đám người nao h n h a o gật đầu sau đó hướng liêu thần hành lễ tiến hành tế b á i tế b á i xong nao h n h a o ngồi xếp bằng xuống cấp tốc ổn định lại tâm thần đi cảm ứng truy thân g i i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 đây là bà cốt một đứa bé đứng tại trên tảng đá xanh một mặt kích động hô to thạch thôn đám người nghe nói vội vàng đi ra phía trước nhìn xem khối kia nguyên thủy bà cốt thạch hạo đem một màn này để ở trong mắt như thế nào cảm giác có chút quen thuộc sau đó thạch hạo liền vội vàng tiến lên nói các ngươi không lấy được cũng không hẳn là bình thường bà cốt mau xuống đây à đợi chút nữa cùng các ngươi giảng giải sơ thủy điệu bên trong có ít người nhìn thấy thạch thôn đám người phía sau một phen nói t h ầ m cái này sáu ta như thế nào có một loại dự cảm không tốt chẳng lẽ sáu chương năm trăm chín mươi tám động tiên thành thạch thôn mọi người thấy truy thần giới hết thể chung quanh đều cảm giác một hồi hiếu kỳ bọn hắn nhìn xem truy thần giới bên trong các đại dị tộc một hồi kinh ngạc người k i ế p như thế nào có ba con mắt ta thật dọn người hoa、wow, chín đầu dao long lôi kéo một chiếc liễn xa tựa hồ rất chân quý đây chính là bảo bối tốt t a tiểu bất điểm vậy có phải hay không địch nhân của ngươi muốn hay không đoạn nơi đó còn có một cái màu v à n g điệu cùng chúng ta lần trước ăn vậy không thể làm gì khác hơn là giống sẽ không phải cũng là kim bằng a thạch thôn mọi người thấy những dị tộc kia gương mặt kinh ngạc và h ế u kỳ thạch h ạ o nhìn xem bọn hắn như vậy không cố k�� t ú t nào nói chuyện tiếm đen cái mặt này đem bọn hắn đưa đến láo cá lao giả và điệu ra bên cạnh khi bọn hắn đi tới hai vị trước mặt lao giả lúc nhìn thấy điệu ra trên đầu vai con chim k i a phía sau lại bắt đầu nghị luận lao nhân này trên người con chim k i a toàn thân tản ra h ỏ a diễm sẽ không phải muốn đem mình nướng chín cho chúng ta ăn đi thế nhưng là nó kích thước quá nhỏ ăn không đủ no láo cá lao giả và điệu ra nghe xong bọn hắn một hồi phẫn nộ bọn hắn cảm giác những thiếu niên này đều cùng thạch hạo một cái bộ dáng người người đều không an p h ậ n bọn hắn nhìn xem thạch hạo giận g ữ hét tiểu từ túi ngươi đứng lại đó cho ta ngươi cứ như vậy đem bọn hắn giao cho chúng ta qu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 bậc này thần thông liền tùy ý ném cho ta c h ở nhưng bọn hắn cũng không dám nuốt riêng bậc này thần thông đều tùy ý cầm ra thực lực tuyệt đối bất phàm mười hai thạch hạo tại bước vào đường nối màu vàng phía sau liền đứng tại trên một tảng đá lớn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này động tiên h phúc điện ngay tại thạch hạo bước vào động tiên h phúc điện phía sau mới bắt đầu người cũng đã đem tin tức chuyển về trong gia tộc mình cái gì hắn thật tiến nhập t ầ n g thứ cao hơn động tiên h phúc điện một đứa bé mà tôi h quả thật dám cùng chư giáo là địch nhưng hắn thực lực nhưng lại cường đại như vậy thực sự là một cái biến số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 chuẩn càng bị kỹ càng đại sắc trong đến đồng Đám tiếp hình thần câu diệt, nhường tinh thần của hắn cùng chân thân đồng thời vỡ lạc. Đám người bọn họ tức giận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận hơn người, quang tiên. thời họ thể thừa thạch hạo chỗ hơn người, thật lịch diệt, tức t câu của lạc. vỡ là sự võ vương phủ một ông lão cả giận nói giật nhi từ trên cổ thánh viện đi ra sao đi xem một cái nếu là đã xuất quan nhất định phải làm cho giật nhi tới đem cái kia hùng hải tử trấn sát đến nội vị kia tồn tại cảnh cáo không cần để ở trong lòng trước đem cái kia giã hoa tử trấn sát lại bàn về thạch giật tại từ bách đoán sơn trở lại bổ tức các phía sau liền tiến vào bên trong bên trên cổ thánh viện bế quan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 bọn hắn cảm ứng được một kiếm này vì thế không thể đổi cứng vây anh kiếm khí rơi xuống phía trước tịnh thổ bị một trăm ngàn này đạo kiếm khí chém thành hai nữa khổng lồ vũ vương phủ căn cơ mà bị kiếm khí trực tiếp phá hủy lưu lại một từng mảnh s á c vũ vương phủ bên trong một ông lao sắc mặt tái xanh ánh mắt sát ý ngất trời quát o giết nhất định phải đem cái này giã hoa từ c h ấ n sát ở đây trong n a y mắt đủ loại phù văn hướng thạch hạo đã tới ẩm ẩm thạch hạo nhiều đi qua phù văn nện ở trên, trên địa tâm bên một cái kinh thiên hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người thạch hạo cả kinh nhiều như vậy phù văn v i ra uy lực thực sự kinh khủng nếu như một kích này rơi vào trên người mình chính mình chỉ sợ khó có thể chịu đ ư ợ c chạm thạch hạo hét lớn một tiếng đem đại la đế kiếm nắm chặt trong tay một kiếm chạm hướng đám người a trong lúc nhất thời trong võ vương phủ có không ít người bị thạch hạo chém giết toàn bộ tỉnh thổ máu chạy thành sông tiếng kêu rên liên hồi lúc này thế giới chân thật cổ quốc bên trong vũ vương phủ trong phủ đệ tiếng kêu thảm thiết dần dần vang lên gần trăm người bị chém giết để bọn hắn tinh thần thụ trong tướng liền chân thân đều bị hao tổn nghiêm trọng trong võ vương phủ có người giận g ữ hét lại phái cao thủ tiến vào truy thần giới mang lên nguyên thủy chấn tộc sát trận đi tiêu diệt đi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 n một một ơ cuối cùng tại một vị lao tổ dẫn đầu dưới bọn hắn mở ra phía trước một cái tế đàn nơi đó trưng bày một cái bình bình thân mang theo nước mưa một dạng điểm lầm thấm toàn thân đen nhánh một vị lao tổ đem hắn mở ra lập tức vọt lên một cỗ khí tức kinh khủng phản phất một tôn vô thượng thần linh hiện thế bên trong trưng bày mười mấy khối đất trang giấy cũng đã pha toái ghép lại với nhau có thể tạo thành một bước hoàn chỉnh p h á p t r i mỗi một khối đều nổi đ ồ n g bể giữa không trung đây là vũ thần lưu lại cuối cùng một đạo p h á p trị có thể chấn sát vô số địch vũ tộc mọi người nhìn về phía đạo pháp chỉ này toàn thân run lên linh hồn đều đang run r à y cuối cùng một vị lao tổ niệm một đoạn trúng nôn những giấy này trường chậm rãi bình tĩnh trở lại một vị vũ tộc thiếu nữ đi ra phía trước từ từ nhắm hai mắt con mắt dội da tiêm tiêm ngọc thủ hướng mười mấy phiến bể nát trang giấy sơ s ạ n chọn trúng một trường liền hai tay dâng lùi lại trở về.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 thạch hạo mở ra cái thứ nhất đầu tiên tinh thần trực tiếp khôi phục một luồng khí tức kinh khủng truyền ra đám người gặp phía sau trong lòng cả kinh bọn hắn lúc này lần thứ nhất nhìn thấy thạch hạo t r i ể n lộ đầu tiên đạo này khí tức quả thật kinh khủng bên trong vùng tịnh thổ một ông lao ánh mắt băng lãnh nhìn xem thạch hạo âm thanh dường như sấm s é t quát giá hoa tử ngươi quá làm cản thực sự là không biết trời cao đất rộng mới vừa cùng vũ vương phủ đại chiến còn nghĩ m ạ o phạm tộc ta uy nghiêm bây giờ liền xem như thần minh hạ giới cũng không thể nào cứu được ngươi vũ tộc tịnh thổ trong một đám người chủ động hiện thân mở ra vũ tộc đại trận tịnh th trong lòng run lên cả kinh nói vũ tộc đây là muốn làm cái gì vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện một đạo uy áp kinh khủng thạch hạo gặp phía sau không quan tâm trực tiếp huy động đại la để kiếm hướng về phía trước c h é m bảo bỗng nhiên thiên địa run r à y vũ tộc sạch bắt đầu kịch liệt lắc lư một cô e rằng khí tức bột phát ra tinh thổ bên ngoài đám người h ã i nhiên cái gì đây là sức mạnh cỡ nào vậy mà có thể phá hỏng truy thần giới quy tắc vũ tộc đến cùng mang đến cái gì vì cái gì để cho người ta cảm thấy khủng bố như thế linh hồn r u n động đám người dùng mình đều là cảm thấy một cô vô cùng kinh khủng khí t ứ c phản phất một tôn thần minh hiện thế đồng dạng một ư ơ i hai truy thần giới sơ thủy địa bên trong diệp trường ca cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng chậm rãi mở mắt đứng dậy hướng cao cổ vực động thiên phúc địa đi đến vì cái gì có một loại làm cho người chán ghét khí tức m ộ ư ơ i hai vũ tộc bên trong vùng tỉnh thổ chân sát vũ tộc đám người đồng loạt h é t lớn bọn hắn dụng tâm tế bãi cổ khí tức kia tồn tại ngước nhìn tướng khung đây cũng là thần minh phát t r i khí tức khủng bố không chút kiên kỵ t u ô n ra thạch hạo gặp phía sau cũng lộ ra một chút hoảng hốt hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức、Xoẹt.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 Dip ệ trường ca nhìn xem t h ạ c h hạo thần sắc bình tĩnh đạo hạo nhi đi thôi đi sơ thủy điện đem thôn người toàn bộ kêu lên đến đây đi t h ạ c h hạo nghe nói b a n c o nói n thế nhưng là s a u dip ệ trường ca đánh đoạn đạo o đ ạ thực lực của bọn hắn đã có thể tại địa phương nhỏ này chung s i n h cất ta dùng t i ê n dược giúp bọn hắn tăng lên một ít thực lực cũng có thể làm một phần của người trợ lực t h ạ c h hạo nghe dip ệ trường ca nói như thế cũng không tốt phản bác nữa liền đợt đầu mười hai truy thần giới sơ thủy điện bên trong hai vị lão giả mở to hai mắt nhìn trước mắt thạch thôn đám người cái này cái này cái này sao bọn hắn sửng sốt tại chỗ như cái cả lâm đồng dạng hai vị này lao giả chính là cái k i a lao cá lao giả và điều bọn hắn kinh ngạc nhìn thạch thôn liền thấy một đám người tại trước mặt bọn hắn ngồi xếp bằng mỗi người đều tựa như ở vào một loại quên mình trạng thái bọn hắn chính là nhị mãnh bị hầu thanh vân chờ thiếu niên cùng thạch phỉ giao thạch lăng hổ mấy người nam tử t r ắ n g niên liền thấy nhị mãnh bị hầu cùng thanh vân ba người tu vi bắt đầu tăng vọn đệ ngũ động thiên đệ lục đ ộ n g thiên đệ thất động thiên đệ cựu động thiên tu vi mãi đến đệ cựu động thiên mới chậm rãi dừng lại mà thiếu niên khác cùng thạch lăng hổ mấy người nam tử tráng niên tu vi cũng bắt đầu tăng、vọt. đệ nhất độc t i ê n đệ nhị độc t i ê n đệ tam độc t i ê n đệ lục độc t i ê n tu vi của bọn hắn mãi đến đệ lục độc t i ê n mới bắt đầu dừng lại hai vị lao giả chừng t r o n g mắt nhìn trước mắt đám người này phản phất như là thấy được một đám q u á i vật thạch thôn đám người bắt đầu chậm rãi đứng dậy nhìn xem hai vị lao giả t h ầ n sắc nghi ngờ nói lao gia tử các ngươi thế nào điều ra khôi phục lại bình tĩnh nói không có việc gì chỉ là có chút kinh ngạc bọn họ nghĩ tới rồi diệp trường ca trước khi đi cho thạch thôn đám người lưu lại gốc kia thần dược hơn nữa còn giúp chợ bọn hắn luyện hóa một phen diệ trường ca sau khi đi tu vi của bọn hắn liền bắt đầu tăng vọ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 cảm ơn đại ca ca tiền bối diệp trương ca gật gật đầu chỉ có thạch hạo nghi ngờ trong lòng hắn nhìn một chút diệp trương ca lại nhìn về phía thạch thôn đám người nhịn không được vừa nói đến cùng xảy ra chuyện gì thạch lăng hổ hồi đáp tại ngươi lúc rời đi sơ thủy địa chuyển đến một luồng khí tức kinh khủng sau đó tiền bối liền muốn muốn đi trước đạo kia khí tức khủng bố căn nguyên tiền bối trước khi đi cho chúng ta vài cọn dự thảo đồng thời phụ trợ chúng ta luyện hóa m a i đến bây giờ liền có một mặt này thạch hạo thăm dò tu vi của bọn hắn trên mặt kinh ngạc chậm rãi hiện lên một đám thiếu niên tu vi vậy mà đạt đến đệ ngũ đầu tiên nhị mãnh bị hầu hòa thanh mây tu vi thậm chí đạt đến đệ cửu độc t i ê n thạch lăng hổ mấy người nam tử tráng n i ê n càng đạt đến đệ lục độc t i ê n hơn nữa truy thần giới phảng thất không có xuất thủ chấn áp tu vi của bọn hắn thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi đ ỗ n g nhiên nhị mãnh một tiếng cười đ ế u nói hắc hắc tiểu bất điểm nếu không thì chúng ta một đám người đánh với người một trận xem ai chiếm t h ư ợ n g phong thạch thôn đám người nghe xong nhị mãnh lời nói phía sau liên tiếp đồng ý nhao nhao đem ánh mắt đặt ở trên trên trên trên thạch hạ bên thạch hạ trong lòng r u lên vội vàng hướng phương xa chạy tới nói đùa tu vi của hắn bị chấn áp ở bàn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 Trước đó đi xong thu sau ố sách, Đám được có thạch thể thân. nghe hạo h lấy luyện lời đến người bảo xong vật tự nói dùng rèn p í s a vẫn vậy còn Nhao nhao lớn, tốt, cứ như có. cứ hô tốt, quyết đó ị vị n lưng ngốc trệ, bọn này hùng hài tử thật đúng h hai hài thật Sau Sau lao A. là làm giả cái một mặt trệ, tử đ thạch hạo đầu lĩnh mẹ lên trực tiếp bước vào động tiên h thành bên trong thạch thôn đám người gặp phía sau cũng cùng thân mẹ lên trực tiếp hắn tại động tiên h thành vê anh vê anh đám người trực tiếp đem động tiên h thành trên đường phố bước ra một cái hố sâu động tiên thành bên trong người gặp phía sau n h o n h o ngốc trệ Bọn này hùng hài tử vậy mà không tuân thủ truy thần hài vậy truy quy thủ giới tiếp tử tắc, trực mà đúng e m phá hủy động Thiên Thành Động đường đi. đ Ông!、Đúng、lúc này một khối bia đá hiện lên phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ phá hư động thiên thành đường đi vì phá hư vương ban t h ư ở n g phủ cốt mười cái động thiên thành người gặp phía sau đều là cả kinh cái này truy thần giới v ậ còn cho bọn hắn ban thưởng quả thực là không thể tưởng tượng vì cái gì truy thần giới không có khu trục bọn hắn thạch hạo gặp phía sau một tiếng cười khẽ nhìn về phía diệp trường ca quả nhiên ở cái thế giới này thực lực tượng trưng cho hết thảy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 nhiều nhất tập hợp đủ bảy bình thác bạc tộc lao tổ nghe xong thở dài một tiếng đạo vậy thì bảy bình a đến lúc đó hướng cái kia hùng hài tử đàm phán đàm phán a thác bạc gia tộc đi ra nhận lấy cái chết thạch hạo mấy người cũng đi tới thác bạc tộc tỉnh thổ la lớn thác bạc tộc chúng người nghe nói s ắ c mặt đại biến làm sao bây giờ bọn hắn đã đến đây đem cái kia bảy bình bảo hết u y cho bọn hắn a hy vọng có thể dùng cái này trở lại yên tĩnh cái kia hùng hài tử lựa dẫn trong lòng nói xong thác bạc tộc chúng người liền n h o nhao hướng thạch hạo bọn người đi đến thạch hạo gặp bọn họ n h o nhao sau khi ra ngoài đang muốn động thủ thời điểm một ông lão vội vàng hô chậm đã vị lão giả kia tay cầm bảy bình một loại bảo huyết đi tới thạch hạo trước mặt vội vàng nói tiểu h ư u gia tộc bọn ta chỉ có thể tập hợp đủ bảy bình bảo huyết ngươi xem có thể hay không sáu còn chưa nói xong thạch hạo liền đem trong tay bảo huyết toàn bộ đ u ậ t lại sau đó thạch hạo đối bọn hắn nói cái này không thể được các ngươi lúc đó thế nhưng là đối với ta động sát thủ thạch hạo sau lưng thạch thôn đám người nghe nói nhao nhao cả giận nói cái này sao có thể được vậy mà đối với tiểu bất điểm động sát thủ thạch thôn mọi người thấy thạch hạo nói tiểu bất điểm đừng đồng ý t á p bạt gia tộc vị lão giả kia nghe nói thân xác biến đổi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 dừng lại ta có chuyện muốn nói thạch hạo nghe xong xuống nhìn chằm chằm kia đ ố i t r í bảo nói trừ phi đem bao cổ tay cho ta lão giả không có trả lời ẩm ẩm thạch hạo lần nữa tấn công mạnh đem lão giả một quyền đánh vào trên một tảng đá lớn cự thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy lão giả khỏe miệng chạy ra một vệt máu lão giả chậm rãi đứng dậy đem vết máu ở khỏe miệng l a u đi sau đó sau người xuất hiện một, cảm giác nghiêm, giống như là một tôn trí thần nhìn xuống hát vẫn nộ quát ngừng hùng hai tử ta lần này là có chuyện tìm ngươi người trẻ tuổi như thế xúc động cũng không tốt chương sáu trăm linh bốn thạch hạo điên cùng đánh lão giả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 thạch i hạo t lần nữa hướng lao giả tấn công mạnh mà đi toan nghê bảo thuật tùy theo mà ra đem lao giả điện toàn thân có rút lao giả gặp thạch hạo không muốn mạng đối với mình tấn công mạnh gầm thép một tiếng tức chết tác vậy nói xong liền xoay người rời đi sẽ không tiếp tục cùng thạch hạo đối chiến thạch hạo gặp lao giả phải ly khai liền ngay cả bước lên phía trước tiêu to chạy đi đâu đem ta bao cổ tay lưu lại lão giả nghe được thạch hạo lời nói lựa giận trong lòng thiêu đốt làm sao lại là ngươi bao cổ tay thật muốn q u a y đầu mắng to nhưng mới vừa quay đầu đi thạch hạo liền chạy trốn vê anh hai người chiến đấu kịch liệt thạch hạo đem hắn một cái vật ngã đem hắn đập xuống đất đập ra một cái hình người hố to thiếu nữ áo tím gặp phía sau run lên trong lòng trong lòng nàng lão giả cũng không là bình thường cường đại nhưng hôm nay lão giả bị thạch hạo như thế điên cùng đánh để cho như vậy chật vật cái này hùng hải tử quả thật nặng bướng dám đánh cái này cường đại đến cực điểm tồn、tại. nhưng mà thạch hạo nhưng không biết thân phận của lao giả này l i ề u mạng hướng hắn tấn công mạnh lao giả lần nữa giận dữ ngươi cái này hùng hải tử tức chết t a vậy lao giả toàn thân bộc phát ra phù văn cùng một tôn thần minh không h a y lập tức liền đem thạch hạo hất tung ở mặt đất xông lại liền hướng thạch hạo công sát thạch hạo vẫn như c ũ không sợ kêu gào một tiếng lần nữa hướng lao giả phóng đi thạch hạo huyền hóa ra một bàn tay lớn màu vàng nóng hướng lao giả chèn ép mà đi một cái mang theo liên miên phù văn trực tiếp hướng lao giả đập đi lên thạch hạo lần nữa hướng lao giả phóng đi cùng một cái con khỉ ngang ngược đồng dạng hướng lao giả giao thủ hô to đại hùng thú cho ta bao cổ tay thạch hạo tinh lực p h ả n phất không có tiêu hao đồng dạng một mực tinh lực dồi dào điền cuồng tấn công láo giả lao giả lúc này đã không có tinh lực quát lớn hùng hai tử ngươi dừng tay cho ta lao giả hôm nay tìm ngươi là có một cọc đại cơ duyên a thạch hạo nghe nói chỉ là ngắn ngủi ngưng tay không đợi thạch hạo mở miệng lao giả nói bao cổ tay ta cho ngươi thạch hạo ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm vào cặp kia trí bảo không lao giả quát lên ngươi cũng đã biết cái này cánh t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 có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng a lao giả gầm lên giận dữ ngươi vậy mà tại hoài nghi lao phu thạch hạo dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ nhìn chằm chằm lao giả hừ lạnh nói lao đầu tôn nữ của ngươi như thế h ậ ta mỗi lần nhìn thấy ta đều đối ta phát ra công kích nàng sẽ kéo ngươi tới tiễn đưa ta đại cơ duyên ta cũng không tin tưởng lao giả đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem thạch hạo bộ kia ánh mắt khinh bỉ cả giận nói hùng hai tử ngươi đây là ánh mắt gì lao phu nói lời có thể thiên chân vạn xác phanh đột nhiên thạch hạo lần nữa hướng hắn oanh ra một quyền lao giả trực tiếp nằm ở hậu phương bay đi đụng nát một ngọn núi đá thạch hạo đối nói bình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 đ ạ đường đường thạch hạo đưa tay tế ra toan nghê bảo thuật một tia chấp hướng lao giả bổ tới lao giả lập tức bị điện giật cháy đen rất là chật vật lao giả uy nghiêm khí tức đột nhiên hiện lên giận dữ nói hùng hai tử ngươi thật đúng là dám ra tay a thạch hạo không sợ hay nói vì cái gì không dám ngươi vì ngươi tôn nữ da mặt muôn trấn áp ta chúng ta liền bản sự cựu địch lao giả cả giận nói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 Diệp chương ca đối với sáu trăm linh sáu thượng cổ thắng là, sơn làm cùng kỳ chờ thập hung đi tới truy thần giới động tiên h thành bên ngoài rừng rậm lúc có người nhìn thấy bọn hắn đám kia hung thú run lên trong lòng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 thạch hạo nghe xong, vỗ ngực vỗ m ộ thôn cái, đi, đi đạo, yên tâm đi, ta nếu tâm ta ra, là k g húng chi sư tôn sẽ cùng ta cùng ai ta, ta khi chi dám dễ tôn sư sẽ đám i Thạch hạo đ người nghe diệp trường ca cũng cùng hướng liền không còn nhiều lời thạch h ạ o nhìn xem diệp trường ca đạo sư tôn có thể hay không chuyển cổ thần sơn diệp trường ca gật gật đầu đạo có thể thạch hạo nghe nói trong lòng vui mừng nếu như muốn chính mình đuổi theo đường lời nói cái kia nhất định được đi cái một hai năm mới có đến chỗ cần đến diệp trường ca phất phất tay phía trước xuất hiện một đạo vàng dự t r ố rỗng bình tĩnh nói có thể bước vào liền có thể đến thượng cổ thần sơn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 một chút hết sức cường đại nhân vật hy vọng bái nhập thần sơn muôn h ạ bởi vậy không tiếc lần nữa xây nhà mà ở thậm chí còn có chút sinh linh nguyện ý làm tôi tớ cũng muốn tiến vào thần sơn hy vọng nhận được chỉ điểm n g ư ờ i đã đến một thanh â m chuyển đến xuất hiện một lao giả khí tức cường đại thái quá thạch hạo quay đầu nhìn về phía vị lao giả kia tùy tiện mà hỏi n g u y ê n lai、like、ngươi mạnh như vậy thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi vậy ngươi tại động tiên h cảnh thời điểm như thế nào bị ta điên cùng đánh lao giả nghe nói phía sau trong lòng giận dữ có thể diệp trưởng ca tại thạch hạo bên cạnh không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận nhị xuống lộ ra một mặt cười làm lành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 Cả giận nói, lúc à càn. càn m mắt nói, mới dỡ, dám châm chọc ta, hôm đem chém. Thạch trọc trận nói, ngươi nay ta nhất định phải ăn ngươi. niên nghe xong, lửa giận trong lòng lưng lệnh, hắn ta, ta Thiếu thiêu đốt, tôi hạo phải đối với sau lưng tôi tớ dỡ, lửa sau ra l này thạch hạo sau lưng hóa thành hình người cùng kỳ mấy người hung thú nhao n h a u biểu hiện ra so với bọn hắn kinh khủng gấp mấy lần k h í tức cung kỳ lộ ra nụ cười đối bọn hắn đạo các người mới vừa nói cái gì Người sáu, thiếu niên đang muốn nói chuyện lưng Thiếu cái sáu. sau mấy lúc, bị sau lưng mấy cái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 lão bộc ở tại bên thai nói mấy câu phía sau thiếu niên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại không còn cùng ngạo túi đầu đi thẳng về phía trước thạch hạo sau l ư n g diệp trường ca đại lượng một phen trước mắt tòa này thần sơn bên trong ngọn thần sơn có rất nhiều đạo thân ảnh hướng về chạy đến trong đó liền lại vị t i a thiếu nữ á o tím sau người cũng có rất nhiều thiếu niên đi theo vị này thiếu nữ á o tím vì thiên thần sơn chủ nhân hậu đại nó thế lực thâm bất khả chắc thiếu nữ á o tím hướng về phía đám người hô lên núi a nàng dẫn đầu đi vào trong núi phía trước một mảnh linh t h ụ ngũ thải hạc thành đàn loan điệu bay lượn hương thơm một phía một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 Trở lại tại lại chỗ. đ á một người cho là hắn là sợ hãi, liền nhao nhao chế dê người đứa bé này, như thế nào không hãi, cho chế là là sợ đứa thế dê ớt, đậu bẻ dám đạo h ư lệnh từ cùng kỳ trên thân chuyên gia đám người h ã i nhiên cùng kỳ xoay người một cái đi tới vị lão b ộ c kia trước mặt một cái tắt b a ra anh. vị anh. v lão b ộ c kia bị cùng kỳ một cái tắt nện ở trên đá tại chỗ đã mất đi khí tức đám người gặp phía sau trong lòng sợ hãi người kia là ai vì cái gì thực lực như thế chi một cái tắt liền đem vị thiếu niên kia lão b ộ c bắn cho giết thực lực cực kỳ đáng sợ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 thạch hạo l ầ m b ầ m biển cả thật đúng là minh mông lúc này một vị thần bục nói lúc này bắc hải vì hoa n g vực cực bắc thái cổ thần xào liền ở chỗ này thạch hạo nhẹ g i ọ n g nói truyền thuyết không phải là thật sao cái này trong biển sẽ không phải còn có long cung cùng, cùng hải thần các loại một vị thần bục nghe được thạch hạo khe nói liền vội vàng khuyên nhủ tiểu hữu tại bờ biển tuyệt đối không nên lấy những cái kia cấm kỵ không phải vậy có thể sẽ rước lấy mầm hai vạn có thể thạch hạo là loại kia người sợ chuyện không để y đến hắn hảo nôn khuyên can thần bục sắc mặt bình tĩnh đạo chúng ta muốn bắt đầu v ư ợ biển vùng biển này rất nguy hiểm thời khắc đều phải bảo một vị khắc thần buộc nhắc nhở vùng biển này từ xưa đến nay đều không yên tĩnh trong biển có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ khủng khiếp chư vị nhất định muốn cẩn thận một chút cuối cùng một vị thiếu niên lấy ra một cái hột điêu khắc thành thuyền nhỏ b ó n g ánh trong suốt ném ở trong biển toà này thuyền nhỏ trong nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ đồng dạng to lớn thân tàu cả tòa thuyền lộ ra vàng son lộng lẫy thản ra một loại thủy khí có người hô đi lên thuyền v ư ợ biển đi tới cái kia phiến hải vừ nhưng một đám thiếu niên tiến vào chân long xào hết lúc muốn kiểm tra chính bọn hắn đi kịch chiến thu được chân long bảo t ậ t phía sau bọn họ lão buộc cũng không thể đi vào. Đến lúc đó,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 đem tất cả ngân ư ờ i tiếp lấy. l này sách cá t lớn g nói xong lần nữa rung ra một đầu điện mang hướng đám người nạp xuống trong nháy mắt nơi đây một mảnh trắng xóa vị kia thần bục cơ thể run g dày dữ dội rất chật vật v ẩ n ra tất cả mọi người gặp phía sau đều ăn cả kinh cái này hung t h ú thật mạnh khắc thần buộc đi tới ngân sắc cá lớn trước mặt mở miệng nói con của ngươi bị g i ế t không liên quan gì đến chúng ta oan có đầu nợ có chủ ngươi đi chém g i ế t những cái kia hung thủ thật sự vì cái gì tập kích chúng ta bọn hắn đồng loạt xuất thủ toàn bộ mặt biển đều bị liên miên phủ văn ba phủ đầu kia ngân sắc cá lớn kịch liệt dãy động mãi đến cuối cùng nhảy lên một cái lộ ra toàn thân ngân bạch thân thể phóng thích bất hủ điện mang Một cái vây đôi, xông vào bên trong cái đôi, biển vây vào xông bên sau â u cứ cái thế biến mất. Những biến i k cường đại thần đại b ộ c sắc cá gặp ngân lớn đó i tiếng dài cái xa xem phía sau, một tiếng thở đạo, xem ra thở không tĩnh, một đoạn đường này yên này đạo, c thể vừa mới bắt đầu à. Sau đó, bọn ắ t đầu đó, Sau à. b hắn phân phò nói bay lên không không muốn sát mặt biển mà đi diệp trường ca nhìn xem đây hết thể phát sinh ánh mắt một hồi l ạ n h nhạn chỉ có thạch hạo đặc thù nhất một mực nhìn lấy đầu kia ngân sắc cá lớn chảy nước miếng cuối cùng hơn ba trăm vị sinh linh đứng tại trên da thú một ở không chúng phi hành xâm nhập vạn dăm lúc một mảnh giày đặc l a n quang bay tới phóng tới thú rất xa như mưa sao băng giống như đánh thẳng tới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 sau hai canh giờ bọn hắn đi tới biển cả c h ỗ sâu ô đột nhiên nước biển bạo động chuyến đến một đạo tiếng vang ầm ầm để cho người ta nghe phản phất rất chống linh cảm ứ n g được một hồi t h â m thúy đám người hướng phía dưới trong biển nhìn lại liền thấy một đạo to lớn vô cùng thân ả n h từ trong biển s ô n g ra thạch hạo sau lưng cùng kỳ mấy người hung thú nhao nhao kinh ngạc sắc mặt đại biến đạo nuốt thần kình mấy vị cao tuổi láo giả gặp phía sau một hồi ngốc trệ sau đó hoảng sợ nói nuốt thần kình chơi ạ lại là im hơi lặng tiếng kình có người nghe nói nghi ngờ trong lòng hướng hắn vẫn nói nuốt thần kình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 đầu lưỡi của nó bị một vật đâm xuyên qua đám người hướng thôn thần k ì n h trong miệng nhìn lại liền thấy một thanh kích lớn màu đen đem thôn thần k ì n h cực lớn đầu l ư ỡ i đánh xuyên đại kích quanh thân phát ra cái này một cỗ uy nghiêm vô thượng đại kích bắt đầu một hồi kịch liệt lắc lư diệp trường ca phía sau côn bằng gặp phía sau cỗ khí tức này làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc sau đó côn bằng trong lòng trở nên kích động mừng lớn nói thiên hoang đám người thấy nó kích động như thế nhao nhao n h ị nhữ mày vẫn nói ngươi biết trôi này chí bảo côn bằng kích động nói đâu chỉ là n h ậ biết trôi này chí bảo đại kích vốn là thuộc về ta nhưng mà ngay tại mấy chục năm trước bị mất đ á m người n h ư mày trong lòng giận dữ đạo ngươi quá đáng xấu hổ à trông thấy bực này trí bảo liền nói là ngươi côn bằng nghe nói thân xác biến đổi ánh mắt băng lánh nhìn về phía bọn hắn đạo đừng quá l ắ miệng m bằng không giết không tha sau đó nó vội vàng đi tới diệp trường ca trước mặt cung kính nói đại nhân ngươi nhìn x á u diệp trường ca lúc lắc đầu bình tĩnh nói đi thôi đừng làm bị thương cái này thôn thần kinh là được ta còn hữu dụng côn bằng nghe xong đại hỷ vội vàng nói tuất đà tạ đại nhân nói xong hắn liền phấn thân đi tới thôn thần kinh trong miệng hai tay bấm miệm phát quyết l i ê n thấy thôn thần kinh trong miệng trôi này đại kích hình thể chậm rãi thu nhỏ từ thôn thần kinh đầu lưỡi bên trong cách ra đi tới côn bằng trong tay ô ngay tại trôi này đại kích bị lấy ra phía sau thôn thần kinh phát ra một tiếng g ầ n gọi nghe vào nhường đám người cảm thấy một hồi vui sướng cũng cảm giác cái này thôn thần kinh liền phải vui sướng rất nhiều diệp trường ca đi thẳng về phía trước đem một gốc tiên dược ném vào thôn thần kinh trong miệng liền thấy thôn thần kinh trong miệng cái kia bị kích lớn màu đen đâm t h ủ n g qua vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại cũng không lâu lắm vết thương liền đã khép lại hoàn toàn ba diệp trường ca búng tay một cái liền giải khai đối với thôn thần kinh g i m cẩ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 kết h ô n quả s i n vị này h c thần bột bị cái kia không đầu sinh linh trong tay chiến mâu màu vàng nóng đánh bay miệng phun tiên huyết thường đắm người bay ngược trở về có người hoảng sợ vội vàng hô khả năng này là thượng cổ chết trận tại trong hải vực thánh giả t cái n ả cho mạnh, là còn cũng xót lại sức kia h h ô n g chúng t h o không i ả đầu ạ i nhân sinh linh cầm trong tay chiến mâu màu và lóng hướng trên không hóa đi toàn bộ bầu trời đều bị vượt phá、à.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 trong tay chiến mâu màu vàng nóng quét ngang sông thẳng thần buộc phấp lúc này liền có năm sáu tên cường đại thần buộc nổ tung nhục thân hóa thành mạnh vụn đây cũng là thánh giả vô địch uy thế vẹn vẹn một đạo bên trên cổ thánh giả còn xuất lại sát m i ệ m mà thôi liền khuấy động p h o n g vân đánh đầu thằng đó còn có mấy vị thần buộc trốn qua một k i ế p điên cùng hướng phương xa bỏ chạy mau trốn những người khác càng là biến sắc phóng tới bốn phương tám hướng chỉ có thạch hạo diệp trường ca cùng sau lưng hung thú đứng tại chỗ mà không đổi sắc thần buộc gặp thạch hạo bọn người còn đứng ở tại chỗ n a o n a o hô mau trốn a thạch hạo cùng diệp trường ca không làm ra đáp lại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 thân xác của bọn hắn chậm rãi khôi phục liền đã đến diệp trường ca bọn người trước mặt đám người nhao nhao cung kính nói tiền bối đa t ạ n ế u như không phải diệp trường ca bọn hắn hôm nay chỉ sợ sẽ chết thảm tại chỗ chương sáu trăm m ư ơ i thử vong c h i hải tại ảnh bảy trăm ba m ư ơ bốn scan ba t r ă c h í mươi sáu s bây giờ đám người mắt thấy diệp trường ca thực lực phía sau không có người nào dám khiêu khích thạch hạo thạch hạo nhìn xem đám người thân s ắ c vội và nói đi thôi trước đi tìm thanh long di tổ a đám người gật đầu hướng đi thanh long di tổ hải vực mấy canh giờ sau bọn hắn đi tới hải vực chốt sâu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 tại sao có thể như vậy còn không có tiến vào chân long di tổ đâu liền đã chết đi nhiều người như vậy sau đó bọn hắn nao n h a o đem ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca giận dữ hết là ngươi chính là ngươi ngươi rõ ràng có thực lực cường đại như vậy vì cái gì không xuất thủ cứu rút ở đây một mảnh gió lạnh leo thảm mưa rất nhiều người bi thiết bọn hắn nao n h a o dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm diệp trường ca o á n t r á c hắn h lúc này một vị sống sót thần buộc đi tới trước mặt bọn hắn cả giận nói im nay tiền bối há lại có thể tùy ý giúp các ngươi đám kia o á n trách diệp trường ca người cả giận nói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 Bây vậy giờ người dùng、so、nhiều sinh đã như một ệ n n h h vì c ú mảnh g k g tử h ể bỏ dỡ n vong chi hải bên trong mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở đây bọn hắn chính là thác hạo diệp trường ca cùng sau lưng hung thú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 nói nhỏ vốn đang có thể ăn bây giờ chỉ còn lại hết u y vụ ăn không hết lúc này đến từ thái cổ thần sơn người đã đi tới trước mặt bọn hắn t r ù n g hợp nghe được thạch hạo câu nói này đều là cả kinh cái này hùng h ả i tử quả nhiên là ở đâu cũng nghĩ ăn bây giờ lại còn nghĩ ăn loại tồn tại này gì t h ể cũng không lâu lắm bọn hắn đạp ở trên trên tử vong hải vô bên một mực đi về phía trước nơi này nước biển bình tĩnh dị thường không có nửa điểm gợn sóng thạch hạo mấy người thiếu niên không có cảm giác gì thế nhưng là mấy vị thần buộc lập tức kinh hoàng bọn hắn lúc này đã bị áp chế tu vi đang nhanh chóng giảm xuống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 một cây cực lớn xúc rắc liền muốn hướng về thiếu nữ áo tím rơi xuống một hồi n h động đất tất cả mọi người nhìn xem cái kia cực lớn xúc rắc hướng về thiếu nữ áo tím rơi xuống trong lòng đều là một hồi kinh hoàng ta không sao vừa rồi đa tạ vị tiền bối này đã cứu ta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 thanh sắc đại điệu gặp phía sau lập tức tức giận hướng về phía trước bổ nhào mà đi phóng ánh khắp nơi phủ văn hướng x â m xét khuyển đập tới lực công kích cực kỳ mạnh nhưng mà tia chốc tia khuyển cũng là k i người h n mở cái miệng rộng điện mang thông tin ê đem thanh sắc đại điệu báo phủ lúc này biển cả chỗ sâu giống như là có một cái cơ thể sống khổng lồ đang hô hấp kinh thiên động địa cả phiến tiên h địa cùng cộng hướng theo đông đảo sinh linh gặp phía sau hét lớn không tốt lại tới trong nháy mắt toàn bộ sinh linh hướng nơi xa thoát đi mà đi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 Bọn họ chương ũ n người g đều biết người tới là ai, vì một là vì p trí tôn cường giả. Giao tôn giả, h sáu trăm mười hai phần. 612, đoạt được vê anh đột nhiên lại là một phiến thiên địa nổ tung hắc vụ ngập trời một cái cực lớn ma cầm hành không mà đến trực tiếp hướng cái k i a hùng vĩ khô s ư n núi bổn nào thạch hạo giật mình thôn thiên tước ngay tại thôn thiên tước sắp tiếp cận cái tia khô s ư n núi lúc cái tia cổ lao vách đá lập tức phát ra ánh sáng t o à này vách đá giống như là có cảm ứng tản mát ra một đạo có một đạo màu vàng gợn sóng rất nhẹ nhàng ở trong hư không lan tràn thân cực chấn. Cùng một thời gian, cái kêu giao tôn giả cũng lưu lại một tiên huyết, vội vàng thoát Thạch tại trên thú, thấy rất thần thật kịch chấn. hạo phía nhìn phía nhiều sinh linh. khắc minh, mạnh đây. Cùng gian, cũng vàng nơi bọn người đứng xương sơn liên kia cái có lục giao giả vội lại sợi đi dưới địa lưu là à, những thiếu niên Đó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 nhìn trước mắt chân long bảo thuật trong lòng đùi ngùi mai thôi chết nhiều người như vậy liền vì cái này một loại chân long bảo thuật rõ ràng loại này chân long bảo thuật là biết bao kinh khủng tất nhiên có thể khiến người ta không tiếc mất đi tính mạng cũng muốn đến đây đoạt bên trên một đoạn dưới vách đá d ự đứng rất nhiều sinh linh gặp bọn họ thật lên rồi sau đó nhao nhao kinh hô bọn hắn thật lên rồi cái k i a chân long bảo thuật chẳng phải là sáu trên vách đá d ự đứng thạch hạo đem chân long bảo thuật để vào trong túi chữ vật thật muốn trở về tới diệp trường ca bên cánh lúc phía trước trong biển xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh này chính là giao tôn giả trừ cái đó ra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 liền thấy giao tôn giả cùng thôn thiên tước trên thân chậm rãi hiện ra một chút xíu vết máu sau đó liền bị thiên hoàng đại kích nương theo khí tức khủng bố chỗ xe rách côn bằng nhìn xem trong tay thiên hoàng đạo quá lâu không vận dụng ngươi có chút không thuật tay thiên hoàng đại kích phảng phất nghe được côn bằng lời nói d u n r dung p h ú vết chốc côn bằng nắm thiên hoàng cười to nói về sau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 12. một tháng thời gian đi qua vain h chúa tể trong học viện một tiếng manh động khi tức cường đại từ thạch hạo trên thân truyền ra thạch hạo sau lưng m ư ờ i một đại động tiên toàn bộ hiện ra trong đó một n g ụ m trong động tiên có một đầu chân long mở ra con mắt cái này sáu chính là dưỡng linh thạch hạo dưỡng linh đã sớm bắt đầu bây giờ là chân c h í n h biến hóa lại ban cho sinh mệnh hóa linh cảnh nếu là đạt tới hoàn mỹ muốn phân ba bước đi phân biệt là l ụ c thân thành linh lại tố chân ngã động tiên dưỡng linh cái này ba cái giai đoạn chỉ có thể đến gần vô hạn gần như không có khả năng chân chính đạt đến lớn như vậy hoa ngực một thế bên trong cũng không có mấy người có thể làm được giờ k h ắ c này thạch hạo sau lưng mười một đại động tiên bên trong có một c ỗ b ả n g bạc sinh mệnh khí tức hơn nữa đều bao hàm cường đại tinh thần ý chí nhất là chân long động tiên nơi đó có một đầu chân long xoay quanh bệ nghệ thiên hạ đầu này chân long trên thân tản ra một loại vô địch khí phách toàn thân kim quang s á n g lạ liền thấy thạch hạo cơ thể cực h ấ n trên người hắn hiện ra một mảnh rậm rạp chẳng trị p h ù văn sau đó những phủ văn này toàn bộ vật lên chui vào trước kia chân long động tiên bên trong cùng chân long t r ư n g hợp đột nhiên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 giống như là đối với bên ngoài chín tầng trời tồn tại tràn đầy ý giống như muốn điên cùng hướng mà đi còn lại chín cầu động tiên không có thần cầm cùng hung thú có thể tẩm bổ cuối cùng thạch hạo tại cái thứ ba trong động tiên rót vào ý chí tạo nên một cái cùng mình giống nhau như bức người thạch hạo tại k h á c động tiên bên trong gia đại la kiếm thay một toa tiểu tháp một thanh chiến kích trở mãi đến cuối cùng còn thừa lại một miếng cuối cùng động tiên thạch hạo nghiêm trọng khuyết thiếu bảo thuật trước mắt chỉ có thể trước tiên lấy vũ khí các loại thay thế bất quá hiệu quả là như thế động tiên dưỡng linh chính là muốn mở ra linh tính diện hóa sinh cơ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 t r ê ngay n ư ờ i hắn có tại tinh huyết đem kim sắc xương cốt tinh luyện xong quay về tiến thạch hạo thể nội một đạo kinh khủng chí tôn khí từ trong đó truyền ra hôm nay thạch hạo mở to mắt chậm dại đứng dậy đi tới diệp trường ca trước mặt đa tạng sư tôn thạch hạo hướng diệp trường ca nói căng tạng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 có thể hay không cho ta một điểm máu của các ngươi cung kỳ cùng bốn cái thập đại hung thú nghe xong lúc này trầm mặc thạch hạo thấy chúng nó trầm mặc biết chuyện này được không nhưng lại tại thạch hạo muốn mở miệng giảng dài lúc cung kỳ cùng bốn cái hung thú cười to một tiếng đạo chúng ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ liền một điểm hết u y m à t h ô i lấy phía sau khôi phục mấy ngày là được rồi cho ngươi cuối cùng thạch hạo ôm mười bình bảo huyết trên mặt mang đầy nụ cười sau đó hắn đem mười bình bảo huyết để vào trong túi chữ vật đối với cùng kỳ nói ta muốn trở về đến cấm kỵ hải giút ta mở ra một chút thông hướng bên kia hư không a cung kỳ nghe xong gật, gật đầu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 mấy cái cực lớn ngân s a lộ ra mặt nước cực lớn vây lưng ngân bạch lộ ra giữ tận dọa người bọn chúng lộ ra mặt nước giận dữ hét phương nào sinh linh lần nữa làm càn trong đó một đầu ngân s a đem ánh mắt nhìn về phía thạch h ạ o lập tức dọa đến khẽ run r u dày vội vàng chìm vào đáy nước không dám lộ diện khắc vài đầu ngân s a gặp như này hoảng sợ trong lòng cảm thấy một hồi kỳ quái sau đó bọn hắn cũng chìm vào đáy nước hướng đầu kia ngân s a dò hỏi ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì trông thấy hắn như thế hoảng sợ đầu kia ngân xa cả kinh nói là hắn lại là hắn trước đây chấn sát giao tôn giả cùng thôn thiên t ứ người chính là hắn thủ vệ cái gì?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 thạch hạ o thầm nghĩ trong lòng cũng là đồ tà ố t mang về cho ngài thôn trưởng lăng hổ thúc cùng trong thôn người nếm thử sau đó thạch hạ o tại trên sóng biển bên chạy vội đuổi theo một đám hải dao sóng lớn hướng thiên hoa vực 12. ờ i hai hoa vực một mảnh tịch mịch màu đen trong rừng rậm bên trong vùng rừng rậm này cây rừng đều rất đặc biệt toàn thân đen như mực không có chim tức kêu to cũng không có h u n g cầm bánh thu qua lại t i ê n tính một cách chết chóc đây là hoa vực màu đen rừng sâu một cái trong truyền thuyết cấm đ i ệ từ xưa đến nay truyền vào sinh linh bên trong cơ hồ cũng đã chết không có mấy người có thể còn sống đi ra thế nhưng là ngay tại hôm nay màu đen d ừ n g già bên trong chuyển đến một hồi tiếng vang một lao giả từ trong đó x u ố n g ra mặc dù cơ thể có chút lảo đảo đúng đưa tùy thời có thể đổ xuống đồng dạng nhưng mà hắn tự truyền thuyết trong cấm địa sống sót mà đi ra ngoài a hắn xông ra cấm địa màu đen ngay mắt nhìn thấy dương quang nhịn không được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng chấn động đến mức chỗ gần vài tòa núi thấp nổ tung toàn bộ sơn mạch t ắ c thì đều đang run d ậ y bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn cực kỳ kinh khủng nhìn kỹ người này chỉ có một cánh tay sau lưng nhưng vẫn đeo một cây đại cung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 lão giả trong lòng không cam l ò n g lẩm bẩm tí hưu chúng ta sớm muộn còn có thể gặp mặt lại không phải liền là nhiều hơn ta tu hành mấy chục năm sau lão tử sớm muộn đi đánh ngươi bách tộc chiến trường nơi nào là các đại chủng tộc quần hùng tranh bạc h ỗ sau khi đi vào không sống núng chết chết sống có số chẳng thể trách người khác nhưng này vị lão giả bắn chết một mực tỷ h ư u thu con kết quả giả nhảy ra ngoài hướng về phía lão giả một đường truy sát sau đó lão giả một đường phi nhanh đi tới một mảnh đầm lầy hắn nhìn xem p h i ế khu vực này đạo hẳn là ở mảnh này trong đầm lầy trong vùng đầm lầy có một cỗ thối giữa khí t ứ c làm cho người buồn nôn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 lão giả gặp đầu này mấy trăm t r ư i n g long lân tức đối với mình vô giết tới cười to nói tiểu tước tiến đưa ta đi thạch quốc hoàng đô đem thật đúng là một cái tốt c ư ớ c lực à ầm ầm lão giả lập tức đem tự thân khí tức buộc phát ra liền thấy khí thế của hắn đột nhiên dị biến nhảy lên huyền hóa ra một cái ngập trời cự thủ hướng đầu kia long lân tức chụp tới hơi a n g lão giả đem long lân tức nắm trong tay hướng nơi xa hất lên trực tiếp đem một khu vực như vậy đập ra một cái kinh khủng hố sâu trong hố sâu long lân tức trên kinh cái này thân tản lão giả làm sao lại khủng bố như thế lão giả cười to xông tới đem long lân tức k i n h g ngồi ở trên l ư n g hà n Làm chương ư ớ c lực của ta sáu trăm một mươi năm đại ma thần phía trên dãy núi một cái trên trăm trượng cự điệu dương cánh dựng lên hắn trên lưng một ông lao xếp bằng ở phía trên cũng không lâu lắm cái này cự điệu liền chở lao giả đi tới một toà cự thành ngoại vi bầu trời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 trong thành cùng cửa thành tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn xem từ long lân tức trên lưng xuống lao giả tất cả không hiểu rung động đây chính là một đầu trên trăm trượng ma cầm a vậy mà liền như vậy bị một ông lão ngồi ở trên lưng hắn thủ thành một đội quân binh tiến lên nơm nớp lo sợ và nói n g ư ơ i là sáu n g ư ơ i nào tới cổ quốc môn sáu làm cái gì lao giả và ái n ở nụ cười đạo ta sáu về nhà a nói xong liền ngửa mặt lên trời n ở nụ cười thẳng vào thành nội thẳng đến hắn sau khi tiến vào một cái g i o uý sắc mặt tái nhợt đặt mông ngồi ở chỗ trong miệng lẩm bẩm nói xong hắn lại còn sống sót Cổ quốc sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở thạch quốc phía trên chỉ có mỗi tháng mới xuất hiện một lần chúa tể học viện ta nhớ được chúng ta vũ tộc có người gia nhập tòa kia học viện xem ra chỉ có nhường vũ tộc đi vào trong đó tự đệ mời được bên trong đại nhân vật chúa tể học viện tại hiện thế sau đó cũng đã có mấy trăm người bước lên vậy từ thạch quốc thông hướng chúa tể học viện thông đạo thẳng tới đỉnh thành công trở thành chúa tể học viện đệ tử đi tới thạch quốc bên ngoài mười vạn dặm trên rừng d ặ m khoảng không hắn ngồi ở trên lưng hung cầm nhìn phía xa phồn hoa thạch quốc trong lòng c à n g khái nếu như nếu là không có sư phó trợ rút cũng không biết ta còn có hay không bây giờ đây hết thảy trí tôn quốc cùng tiên dược cường đại quả thật kinh khủng như vậy thậm chí còn có bảo thuật hắn nằm ở trên lưng hung cầm hướng về phía cái kia hung cầm đạo ngày mai liền ra tốc chạy về thạch quốc hoàng đô Cứu! Cái kia hung cầm hung đầu kêu kia gật một to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 nhưng vẫn là có chút không được vị này chiến tướng hơi nghi hoặc một chút nhưng trong lòng đã có đáp án mặc dù trước mắt vị lao giả này mặc dù chỉ có một tay nhưng vẫn là cảm thấy khá quen n g ư ờ i sáu đến tột cùng là ai lao giả cười nói nhìn q u e n mắt ta ngươi là chiến vương phụ tiểu lục t ử à, hồi nhỏ tại trong tay của ta tiểu qua đâu bây giờ lớn như vậy vị này chiến tướng nghe xong mặt mo đỏ hửng bây giờ hắn đã có ba mươi tuổi lại bị người như vậy d ễ c ậ n phía sau hắn đám kia quân coi d ữ cũng là một hồi n é n cười từng cái khỏe miệng có giật cuối cùng là ai đã vậy còn quá tùy ý trêu chọc một vị cường đại chiến tướng đột nhiên vị này chiến tướng một tiếng kêu sợ hãi người là sáu thập ngũ gia thập ngũ gia cười to hướng về phía trước vũ b ả vai hắn một cái đạo không tệ ta trở về sau đó thập ngũ gia trực tiếp đi xa xúc địa thành thốn một bước chính là trăm trượng từ nơi này tiêu thất tiểu lục t ử c h ấ n kinh phía sau nhanh chân hướng thập ngũ ra đuổi theo thập ngũ gia nơi này tất cả mọi người gặp vị láo giả này là thập ngũ ra phía sau tất cả đều biến sắc hắn là sáu vũ vương phủ thập ngũ gia trước kia bị danh xương đại ma thần người chơi hạ hắn vậy mà trở về người này lại là thần tiết cái thế thập ngũ gia bọn hắn tất cả không thể tin được nguyên lai tưởng rằng thập ngũ gia lúc đó cùng một đầu trưởng thành tì hưu huyết chiến đã chết ở bên ngoài tất cả mọi người tê cả ra đầu đây chính là một vị có can đảm nơi dừng chân tại thái cổ trên thần sơn sinh linh một trận chiến cường giả nhanh nhanh đi b ẩ m báo tại chỗ cường giả tất cả điều động người trở về gia tộc mình cáo chi thập ngũ gia trở về tin tức nhưng mà tiểu lục tử trung b i là không có đ u ổ i kịp thập ngũ gia đối phương quá nhanh trong chấp mắt liền đi xa mấy trăm trượng cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc thập ngũ gia nhìn xem hoàng đô hết thạy trong lòng đùi mùi mai thôi hắn đi lần này chính là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 không nghĩ tới ngươi vậy mà thật còn sống đi vào nhanh một chút cho tộc nhân một kinh hỷ chương sáu trăm m ư ơ i sáu giá họa thập ngũ ra cùng láo giả tiến vào trong phủ sau đó một đôi nhân mã đi ra vô cùng nghiêm túc giữ ở ngoài cửa bọn hắn đem lại môn quan trọng đây là tại nói cho những người khác hôm nay vũ vương phủ không tiếp khách lúc này vũ vương phủ chỗ sâu nhất có một chỗ bế quan tri đ i ệ n nơi này có hai người k h ô n g chế lại một vị đầy người kim quang lưu động lao nhân vị lao nhân này cả giận nói thạch lực thạch nguyên các ngươi đây là muốn làm cái gì vị lao nhân này trước mặt có hai vị lao giả bọn hắn một người trong đó đối với vị lao nhân này nói thập ớ đội, đây nghỉ ngơi một hồi, đừng đi một một ngươi giờ ngơi hồi, ngoài. hồi, nói, ngươi nghỉ nhân như bây ở trầm mặt ra sau Lão đó các v y đối đúng, đến. với ngươi nói lời nói lợi hại hơn người về, ta, tử trở ta t ra chẳng các Chẳng còn có không không hơn h nên lẽ là lâm là lẽ, sợ xấu. ậ ngũ ra nhìn xem thạch phủ bên trong hết thảy một hồi buồn vô cớ từ biệt chính là vài chục năm đều chưa kịp hưởng thụ lộng lộng tôn chi nhạc bất quá hắn vẫn là rất cao hứng cuối cùng về đến nhà cuối cùng có thể nhìn thấy cháu của mình thạch hạo thập ngũ ra đối với vị lão giả kia vẫn nói t h ấ ca ngươi đây là muốn đem ta đưa đến đi đâu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 lao thập ngũ ngươi thật lợi hại tránh khỏi một hồi tử kiếp có thể trở về l i ề n tốt ngươi này chính là thập ạ tại hạng Thạch c được h thượng thấy h Nguyên, trưởng bên trong xếp hạng để ngũ. Sau đó, thạch nguyên Sau t xếp đệ đó, ngũ ra đầu kia trống r ô n g tay h á o biết được hắn đoạn một tay thở dài trung tiên cánh tay của ngươi sáu tại sao có thể như vậy thạch nguyên lại nhìn một chút thập ngũ ra sau lưng tấm kia lại cùng con mắt thoáng qua một đạo tinh quang chỉ còn lại một cánh tay thần tiễn còn có thể c á i thế thập ngũ ra vừa nói ngũ thúc có người a giật nhi là chủng đồng người a trên vai cổ thánh người mười mấy năm trôi qua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 Hắn nói hắn nhìn chúng nói thập ạ hạo c h t n g t ra tôn cốt, muốn đem hắn đoạt muốn hắn đi c h nghe hậu h t xong trầm giọng vẫn nói người nọ là ai vị trưởng thượng kiên đáp hắn nói hắn là chúa tể học viện vì cái gì ta chưa nghe nói qua vị trưởng thượng k i a đáp chúa tể học viện là năm gần đây đột nhiên xuất hiện thực lực cực kỳ cường đại hơn nữa chúa tể học viện ngay tại thạch quốc bầu trời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 từng cái thái cổ h u n g thú đi tới nơi này muốn c ư ớ p đoạt công lao diệp trường ca cho khen thưởng cho dù là bực này cường đại h u n g thú cũng là bực này thèm nhỏ rãi một chút h u n g thú nhìn xem cùng bọn hắn c ư ớ p đoạt công lao cường đại h u n g thú đạo cùng kỳ đại nhân côn bằng đại nhân sáu thực lực các ngươi đều như vậy mạnh nếu không thì liền đem lần này công lao nhường cho bọn ta a cùng kỳ cùng thái cổ h u n g thú cởi nói mọi người cùng nhau đi thôi ai có thể cướp được lần này công lao chính là ai mọi người thú tâm bên trong vui mừng ở nơi này chúa tể trong học viện mỗi một cái hông thú lộ ra mười phần hòa đều rất tốt nói chuyện sau đó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 ta khuyên ngươi chính là đem miệng ngâm tốt không phải vậy sáu côn bằng lúc này đi lên trước đạo còn nói lời vô ích gì trực tiếp đọc thủ đánh tới hắn nói không ra lời không được sao côn bằng nói hoàn tiện lấy ra thiên hoàng đại kích trực chỉ thập ngũ ra lập tức thập ngũ ra cảm nhận được một loại kinh khủng s xa ý suất mồ hôi lạnh đầy toàn thân ha ha khen thưởng là của ta côn bằng cười lớn một tiếng trực tiếp cầm trong tay thiên hoàng xông tới mọi người hung thủ gặp phía sau m a n g to côn bằng ngươi thật không biết xấu hổ vậy mà như thế xem như thập ngũ ra nhìn xem thiên hoàng nhanh chóng hướng mình đâm tới đ ó n lại hai con ngươi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 sau đó hắn nghe được vũ vương phủ cắm cái cọp giá họa ánh mắt liền một hồi băng lãnh cái này vũ vương phủ quả thật tự tìm cái chết mọi người hung thú cũng tới đến thạch hạo bên cạnh nhìn xem thạch hạo đạo hạo nhi l ã o nhân này ngươi b i ế ta ngượng ngủng vừa rồi thiếu chút nữa thì đ ộ n g thủ nói xong bọn hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân côn bằng chằm chằm đến côn bằng tê cả ra đầu vừa rồi là thuộc côn bằng chăm chỉ nhất thiếu chút nữa thì ủ thành đại họa côn bằng gặp bọn họ đều nhìn mình chằm chằm liền ngay cả vội vàng đối với thập ngũ gia đạo xin lỗi lao g a tử xin lỗi rồi thạch hạo khoác khoác tay đạo không có việc gì. chương á c n sáu trăm mười tám đại não vương phủ mọi người h u n g thú sau khi đi thạch hạo đi tới thập ngũ g i a bên cạnh hắn hướng thập ngũ g i a và nói g i a g i a tin tức của ngươi quả nhiên là từ vũ vương phủ nghe được thập ngũ g i a đáp đúng bọn hắn nói ngươi bị chúa tể học viện mang đi nói muốn đoạt ngươi trí t ô n cốt ta mới đến tìm chúa tể học viện về trường thạch hạo nghe xong cắn răng nói ra ra ngươi bị bọn hắn lừa gà thập ngũ ra thần sắc biến đổi đạo cái gì bọn hắn dám gạt ta sau đó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 Thập người ũ ra hai trực tiếp nát, đại đạp đem đại môn n g t i ế này v o trong. bên Đến n ỗ chính ộ v là thạch lực hắn lúc này trong lòng có loại dự cảm nhìn xem trước mặt thần sắc âm trầm thập ngũ ngài ra âm thầm vội vàng cấp thạch nguyên bọn người truyền âm ầm ầm thập ngũ ra dậm chân một cái toàn bộ vũ vương phủ đều đang lay động đám người nao nao h chạy đến nhìn xem nổi giận mười ra run lên trong lòng thạch nguyên đi lên trước bình tĩnh nói lao thập ngũ ngươi đây là làm gì thập ngũ ra cả giận nói nghĩ không ra các ngươi dám lửa bị ta làm hại ta suýt chút nữa ủ thành đại họa thập ngũ ra không có nói thêm hắn một cánh tay phát sáng để ở giữa hư không một cái kim xí、sí、đại bằng bay ra buộc phát ra hỏng hoang hùng cầm khí tước đám người hoang hốt đây là cái gì thập ngũ ra trong con người bắn ra từng nét đội chú đầu kia kim si đại bằng ở tại trên đỉnh đầu xoay quanh trong ánh mắt của hắn phù văn một tia một kia so bảo cụ càng đáng sợ vây anh thập ngũ ra trong con người bắn ra một đạo phù văn phóng tới một tòa cung điện một tiếng v a n g lớn thiên băng địa liệt tòa này cung điện trực tiếp nổ tung tất cả mọi người gặp phía sau n h a u n h a u lui về phía sau nhanh chóng tránh né thạch hạo gặp phía sau trong lòng cả kinh nói nghĩ không ra tổ ra ra thực lực càng như thế mạnh thập ngũ ra lúc này giống như là một tôn thiên thần hàng thế con người băng lánh liếp nhìn đám người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 một đám người nghi ngờ nói còn có chuyện gì so đ â y càng trọng yếu thập ngũ ra hướng thạch hạo vây vây tay đạo hảo nhi đến đây đi tất cả mọi người tại chỗ nghe s o n g trong lòng cả kinh có thể bị thập ngũ ra gọi là hảo nhi ngoại trừ thạch hạo còn có ai thạch hạo đi tới thập ngũ ra bên cạnh đạo ra ra thập ngũ ra hướng trước mắt một đám người đạo hảo nhi cũng q u a y về rồi một đám người trong lòng lần nữa vui mừng đạo hảo nhi ngươi trở về liền tốt trước kia là chúng ta không có thực lực bảo vệ tốt ngươi nhường ngươi chịu khổ bọn hắn nhìn xem thạch hạo thân thể nghĩ đến là đã khôi phục tốt thạch hạo nhìn xem bọn hắn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 khỏe miệng giật một cái nguyên lai、like、gần nhất cái kêu v i ê n náo dư luận xôn sao hùng h à i tử chính là thạch hạo bọn hắn nghi ngờ nói thạch quốc tổ địa ngươi sư tôn cường giả mạnh bao nhiêu thạch hạo đáp ta sư tôn chính là chúa tể học viện vệ i n trưởng hắn đối với ta rất tốt thực lực của hắn ta cũng không biết mạnh bao nhiêu ta còn không có gặp qua sư tôn ta chân chính xuất thủ qua một lần mỗi lần động thủ cũng là kinh thiên động địa còn tiện tay đem vũ tộc hủy diệt nhưng còn có một chút cá lợi lưới trong lòng bọn họ chấn động lẩm bẩm nói cái gì ngươi sư tôn lại là chúa tể học viện vệ trưởng hơn nữa vũ tộc hủy diệt vậy mà cũng là sư tôn ng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 ta trí tôn quốc đã bị sư tôn ta chữa trị bây giờ thực lực của ta đã không giống so với xưa có một cái tin tức khiếp sợ chuyên r a một đám người mà người nhìn xem thạch hạo đạo liền trí tôn quốc còn có thể chữa trị thực lực ngươi bây giờ thạch hạo đáp ta trí tôn quốc không chỉ có được chữa trị hơn nữa còn cường đại hơn bây giờ thực lực của ta đã đạt đến hóa linh cảnh đại viên mãn mọi người đều kinh sợ ánh mắt đờ đất nhìn xem thạch hạo lại là hóa linh cảnh đại viên mãn thập ngũ ra rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đạo t u t đi ra ngoài trước xử phạt những cái kia trước kia hám hại hạo nhi người a đám người gật đầu trong lòng đều là một hồi lựa giận nếu như không phải thạch hạo có kỳ nộ g khả năng khả năng khả năng lời nói cũng sớm đã sáu rất nhanh bọn hắn đi tới ngoài điện nhìn xem bên ngoài đám người ầm ầm thập ngũ gia nhô ra một cái đại thủ hóa ra vô tận p h ù văn đánh rách tả tơi đại địa đem địa cung áp sợ không thạch lực kêu to một tiếng trong lòng của hắn hoảng sợ chính mình trốn đi vẫn chưa được đã vậy còn quá nhanh liền bị phát giác hắn vốn định ở cung điện dưới lòng đất bên trong chờ đợi cường viện nhưng bây giờ xem ra thời gian không cho phép thập ngũ gia đem hắn mứt cho thạch hạo nhường thạch hạo xuất khí thạch hạo gặp phía sau đi đến thạch lực trước mặt ầm ầm thạch hạo tế ra t o à n nghê bảo thuật kim s ắ c lôi điện bổ vào người không có một chút đánh chết hắn muốn chậm rãi giày v ò thạch lực trong lòng sợ hãi nhìn xem từng đạo kim s ắ c lôi điện rơi vào trên người mình người chung quanh gặp phía sau trong lòng đều là lạnh ngạn h ư vậy phế vật chết không hết tội ngay sau đó thạch hạo đi tới thập ngũ ra bên cạnh đáp lời nói ra ra để cho ta đi vừa vặn có thể ma luyện một chút tự thân thập ngũ ra nhìn một chút thạch hạo lập tức gật gật đầu thối lui đến thạch hạo sau lưng anh thạch hạo một cướp bước ra một tòa địa cùng trực tiếp vỡ nát đem thạch nguyên bọn người toàn bộ bước đi lên những người này kêu to,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 h ạ n nhi thực lực đủ để chấn sát bảy kiến cỏ này vê anh thạch hạ o sau lưng mười ngụm động thiên đều hiện đem mọi người c h ấ n trụ một đầu chân long xoay quanh tại một ngụm động thiên bên trong nó đôi mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m thạch nguyên b ọ n người giống đầu này chân long một tiếng gầm gọi một luồng khí tức kinh khủng chuyên gia thạch nguyên bọn người bị đạo này khí tức c h ấ n trụ trong lòng hoảng sợ đình trệ tại chỗ dừng tay đúng lúc này quang ảnh k h ẽ động giữa sân nhiều một vị nam tử tráng n i ê n cùng bốn tôn lão người từng cái tiên phong đạo cốt một người trong đó có to giá hoa từ sáu người có thể nào như thế đây là vũ vương phủ bốn vị lão tổ Mà đứng tại t phía r ư ớ chương n ấ t tiên tử trắng vị võ v nghiên nam chính là võ vương. Thạch hạo lạnh lùng sáu trăm bọn hai n đạo, l mươi kiếm trảm h không đợi thập ngũ ra mở miệng thạch hạo liền một tiếng cởi khẽ đạo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 thập ngũ ra một trận trầm mặc nhìn xem thạch hạo lập tức gật đầu nói t ố t hạo nhi nhất định muốn cẩn thận thạch hạo gật đầu hắn đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm võ vương đạo tới một trận chiến a võ vương nhìn chằm chằm thạch hạo cả giận nói một cái mau đầu tiểu hài cũng dám khiêu chiến ta mặc dù ngươi chính là trước kia cái kia bị thúc ép làm hại hải tử nhưng ta bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình võ vương gặp phía sau không c ó i tranh lẽ một tay đặt ở trước ngực đem đạo này kim s ắ c t h i ể m điện triệt tiêu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 thập ngũ ra tự nhiên thấy được thần sắc của hắn một tiếng thở dài đạo tham lam chính là nguyên tội ba trăm ba mươi ngàn kiếm c h ạ m tinh hạ liền thấy thạch hạo vung ra một đạo kiếm khí đạo kiếm khí kia dần dần quyết tán đem toàn bộ vũ vương phủ báo phủ một cô đáng sợ kiếm ý hướng võ vương đánh tới võ vương gặp phía sau cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng liền muốn muốn tránh né có thể vì lúc đã m u ộ n không võ vương một tiếng kêu sợ hãi nhìn xem kiếm khí đối với mình không tới không cách nào anh từng đạo kiếm khí rơi vào trên võ vương bên võ vương mặt đất dưới chân đều bị kiếm khí vỡ nát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 thập ngũ gia nghe được thạch hạo câu nói này phía sau mới bắt đầu yên tâm phục vụ thập ngũ gia đem trong tay tiên dược nuốt vào trong miệng phía sau liền ngồi xếp bằng t r u n g quanh một mạch tộc nhân gặp phía sau cũng không dám ra ngoài âm thanh đều là bình tĩnh ở một bên nhìn chằm chằm vâng một canh giờ sau một luồng khí tức kinh khủng từ thập ngũ gia trên thân chuyển ra đem chung quanh đám người tất cả rung động mau nhìn lão thập ngũ cái k i a đoạn cánh tay bắt đầu sinh trưởng thật thân kỳ vậy mà thật mọc gia bọn hắn ngao nhau, nhau bị thập ngũ gia một lần nữa sinh trưởng ra cái tia đoạn cánh tay chân kinh ở đồng thời thập ngũ gia khí tức trên thân bắt đầu chậm giãi đạo này khí tức vô cùng kinh khủng có ít người không thể chịu được đạo này khí tức trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất bọn hắn ngao nhau đem ánh mắt nhìn về phía thạch hạo cùng thập ngũ ra đám người chỗ cung điện thập ngũ ra lại trở nên cương đại sau một thời gian ngắn đạo này khí tức kinh khủng bắt đầu chậm rãi lùi về thập ngũ ra thể nội thập ngũ ra chậm rãi đứng dậy nhìn xem thạch hạo đạo đạo này cơ duyên thật sự là quá mức kinh người t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi hai phòng đấu giá hôm sau thập ngũ ra nhận được một phần đấu giá hội thư mời hắn nhịu nhữ mày bây giờ vũ vương phủ cũng đã như thế mục nát còn phải một lần nữa chỉnh đốn như thế nào tham gia đi mất đi mặt mũi lúc này thạch hạ o mở miệng nói để ta đi ta có chút nhỏ đồ vật cũng có thể đổi một chút cổ đồng thập ngũ ra gật gật đầu đạo vậy ngươi đi đi ta trước tiên chỉnh đốn một chút vũ vương phủ Tốt.、12. Thạch quốc trên đường phố. Tám thu quốc phố. manh nhanh, đầu đầu đường lao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 mấy vị này lão giả đều chân kinh không nghĩ tới một khối không phủ văn kỳ cốt lại dẫn tới kinh người như vậy cạnh tranh đây chính là giá trên trời à. một ông lao đối với thạch hạo đáp tối thiểu nhất cần hơn phân nửa khối hải lam thủy thạch hạo mở miệng nói vậy thì g õ đoạn hải lam thủy ta nhất định phải vỗ xuống khối kia kỳ cốt cuối cùng khối kia không phủ văn kỳ cốt đi tới thạch hạo trong tay thạch hạo cẩn thận quan sát trong tay kỳ cốt sau đó liền ném vào túi chữ vật lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá còn có cái gì kinh người đồ vật đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đằng sau chắc chắn còn sẽ có cảng kinh người bảo vật chương sáu trăm hai mươi ba cương đại trùng đồng g i ánh mắt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 hơn nữa còn có có thể sửa chữa một khi chữa trị đem y năng ngập trời đám người kinh hô nhìn xem c h ô i này ma xích ánh mắt bên trong thoáng qua một tia c ù n nhiệt lúc này hồn thiên hầu đứng lên hô lớn c h ô i này ma xích tam lớn hắn như vậy nói ra có rất ít người dám cùng hắn vạch mặt tới tranh đoạn thạch hạo nhìn xem c h ô i này ma xích nói nhỏ ta đã có đại la đ ế kiếm c h ô i này ma xích quán ngắn không thích hợp ta vẫn là để cho hắn a cuối cùng c h ô i này huyết ma xích rơi vào hồn thiên hầu trong tay giá cả rất kinh người đã có thể được xem là giá trên trời nhưng tại một vị vương hầu trong phạm vi chịu đựng đột nhiên bên hông tiểu tháp mở miệng lần nữa đạo cái này xích tử bị đánh giá thấp thiện đưa ta bố trôi ta có thể cứu ngươi một mạng thạch hạo nghe xong một hồi thổ n thức hắn hiện tại còn cần đến nó cứu đầu giá hội tiếp tục tiến hành một khối mai rùa bị một ông lão cầm trong tay hô đầu này huyền quy năm đó ở tây cương làm loạn bị một vị cường g i ả chém giết hơn nữa lấy được nó bảo thuật ngay tại trong tay của ta một khối này mai rùa bên trong đây là một đầu di t r ù n g cực kỳ c ư ờ n g đại mặc dù không phải thuần huyết nhưng ở tây cương l ú c có bởi vì chim giết nó còn bị nó giết chết hai vị vương hầu lập tức có người mở miệng tiêu giá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 lại là một cái trùng đồng người con mắt thạch hạo tay cầm cái này thạch châu thật lâu không thể bình tĩnh cảm giác đặt ở trong tay nắm chữ nhưng ở ở đây còn không phải tra xét rõ ràng thời điểm liền đem hắn thu vào rất nhanh thạch hạo liền về tới vũ vương phủ thập ngũ ra nhìn thấy thạch hạo sau khi trở về hướng về phía trước dò hỏi như thế nào có đâu ra được vật gì tốt sao thạch hạo đáp có còn không chỉ một dạng thập ngũ ra nghi ngờ nói a vô tới vật gì tốt lại nhường ngươi kích động như thế thạch hạo chầm rãi mở miệng đạo trùng đồng người ánh mắt thập ngũ ra nghe xong khiếp sợ trong lòng nhìn xem thạch hạo đạo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 hắn cũng không nghĩ tới đây đại h o a n g tù tiên h chỉ uy lực càng như thế kinh khủng đây vẫn chỉ là nhất trọng nếu như tu luyện đến ngũ trọng năm ngón tay tể xuất mới có thể chấn thương h u n g hám thiên mạ giết hết hết thẻ cường địch thạch hạo đóng lại hai con ngươi sau đó đột nhiên vừa mở hoài anh l i ê n thấy thạch hạo trước mặt một tảng đá lớn đột nhiên nổ nát vụn trong lòng của hắn cả kinh không nghĩ tới luyện hóa trùng đồng phía sau hắn đôi t r o n g mắt này lại có cường điệu đồng tử một nửa uy lực sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên không nhìn về phía mấy cái chim bay xẹt qua bầu trời cái này chim bay vốn là muốn vượt qua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 gần ngay trước mắt hắn chính là trời sinh trí tôn tên là thạch hạo còn có một cái thế nhân đều biết n g o ạ i hiệu hùng hải tử đám người nghe xong hướng thạch hạo nhìn lại khiếp sợ trong lòng ta nói như thế nào nhìn quen mắt như vậy nguyên lai、like、hắn chính là cái kia hùng hải tử trời sinh trí tôn thạch hạo cái này hùng hải tử thế nhưng là rất hung giết qua thái cổ di trùng a n qua di trùng thịt thực lực cũng vô cùng cường đại chẳng lẽ sáu đám người gặp phía sau trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng mỗi người nhìn xem thạch hạo trong lòng cũng đã tin tưởng nửa phần thạc hạo b ụ n mặt đối còn lại vài tên vũ vương phủ đệ tử vây tây đạo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 hấu lan g nghe xong mặc dù có chút phẫn nộ nhưng hắn cũng không dám đối với thạch hạo độc thủ đây chính là diệp t r ư ờ n g ca đ ồ đệ coi như mình một thân mau bị l ộ t sạch chính mình cũng không dám nói gì đám người liền như vậy nghe bọn hắn một người một sói nói chuyện tất cả kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cái này hấu lan g vậy mà đốt lên tần h hỏa các tộc cường giả tại trước mặt nó chỉ là sâu k i ế n chương 627, d i ệ t ma linh quật các tộc cường giả tức giận có thể đều không dám tiến lên độc thủ cái này hùng hải tử lại là cấp độ kia tồn tại độ đệ bọn hắn lúc này cũng đã bị diệp trưởng ca chấn áp trong lòng đối với thạch hạo sợ hãi cực tốc lên cao、Gào.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 thập ngũ gia tiến lên nói quá đáng trước đây ngươi trấn nhiếp ta vũ vương phủ thời điểm có từng nghĩ có hôm nay sau đó thập ngũ gia không nói thêm lời trực tiếp lao nhanh mà bên trên một quyền hướng hắn oanh ra vây anh một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện tràn ngập tại thập ngũ gia bên người thập ngũ gia đi tới cái kia màu đen nghẹn phía sau người đem hắn nện ở một cái hố sâu bên trong thạch hạo cũng hướng ma linh quật bên trong đi đến một quyền đập ra vây anh thạch hạo đại tiếng nói hôm nay nhất định diện ma linh quật thạch hạo tế ra đại la để kiếm một kiếm hướng hắn chém ra ba mươi sáu vạn kiếm chạm tận hết thệ cường địch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 Diệp Trường chương a muốn c o sáu trăm hai mươi tám thạch giật tước chiến thạch hạo cùng thập ngũ ra đang tại đi tới thái cổ thần sơn dọc theo đường đi bọn hắn nghe người ta hô thiếu niên trí tôn thạch giật tại truy thần giới hệ thân nói muốn cùng thạch hạo quyết nhất từ chiến thạch hạo nhữ nhữ mày không để ý đến thập ngũ ra mở miệng nói h ạ o nhi nếu không thì đi xem một chút đi thạch h ạ o g chậm rãi mở miệng đạo thạch giật lúc đó bị ta đã đánh bại hai lần chỉ bất quá ta không có liền như vậy chấn sát hắn ta muốn để hắn nhìn thấy hắn tự cho là kiêu ngạo thực lực là như thế nào từng bước từng bước bị ta chấn áp ta mới đem thả đi thập ngũ ra nghe xong trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc so thạch giật phía sau tu luyện mấy năm hơn nữa còn bị đoạt trí tôn c ố t thực lực đều có thể chấn áp thạch giật nếu như thạch h ạ n trí tôn q ố c không có bị đạo thực lực kia có lẽ sẽ so bây giờ kinh khủng hơn thập ngũ ra tiếp lấy thuyết phục h ạ n nhi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 gặp mặt trong né mắt hai người lẫn nhau ngưng thị trong con ngươi tất cả buộc phát ra rực rỡ q u a n mang hết sức kinh người rất nhiều người đều nằm ở hậu phương lùi lại bao quát rất nhiều trí cường giả cũng đều kinh hô n h ắ m con ngươi lại cấp tốc l u i về phía sau thạch hạo nhìn xem thạch g i ậ t hô lớn ngươi sẽ không phải lại là lấy được kỳ ngộ gì à đều thua với hai ta lần còn dám khiêu chiến ta thạch giật không để ý đến một đôi mắt phát ra mưa ánh sáng xán lạ giống như một đạo lại một đường kiếm khí hướng thạch hạo đánh tới mọi người đứng xa xa nhìn thạch giận đôi mắt lập tức có một loại đối mặt thái cổ vượt sâu cảm giác linh hồn đều nhanh đi vào trầm lu nhưng lại khiến mọi người cảm thấy giống như đối mặt hai cái thâm thúy dưới ma muốn đem linh hồn của mình hiến tế thạch hạo gặp một đạo lại một đạo mưa ánh sáng hướng mình đánh tới mà không đổi s ắ c dùng hai tay chống đỡ ở trước ngực làm ra tư thái phòng ngự thạch g i ậ t thu được dạng gì k ỳ n g ộ bây giờ còn nhìn không ra cho nên cẩn thận mới là tốt bang quang vũ đánh vào trên thân thạch hạo phát ra từng trận rèn sắt â m thanh thạch g i ậ t kiến phía sau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rất nhanh liền khôi phục trùng đồng đang mở hí từng luồn phù văn lấp lóe từng đạo trật tự thần liên chậm rãi trường a động phản phất tại thay đổi thiên địa quy tắc mơ hồ trong đó ở đó tr có hủy diệt chi khí có tái sinh chi khí tràn đầy tuyệt vọng cũng tràn đầy sinh cơ n à y song trùng đồng tử quá mức kinh khủng liền vương hầu nhìn thấy đều phải tim đập nhanh Phúc! tại t r u n g quanh bọn họ có rất nhiều người bởi vì nhìn thạch giật cặp kia con người lại không chịu nổi h u áp thụ trọng thương ho ra đầy máu một màn này làm cho người h ã i nhiên bọn hắn ở vào chiến trường bên ngoài thu đến một chút dư ba liền đã như thế cái kia tại chỗ thạch hạo lại đã nhận lấy như thế nào áp lực thạch giật phía trước thạch hạo một đôi mắt lập tức cũng biến thành thâm thúy như tinh không thật sự là hắn bị sung kích có thể chỉ là đem n ụ c thân của mình đánh đau một chút trong n g a y mắt thạch hạo con mắt cũng bắt đầu phát sinh thay đổi từ thâm thủy biến hương hực con ngươi hóa thành đạo t r u n g lộ ra kim hoàng rực rỡ làm một đạo tiếng t r u n g đ ỗ n g nhiên vang lên giống như từ trên chín tầng trời rủ xuống chấn người nhóm nao n h a o dùng khí tức ngăn chặn lỗ thai của mình coi như thế cũng còn có một vài người bị đạo này tiếng t r u n g chấn động đến mức ho ra máu bọn hắn hoảng sợ nhìn xem thạch hạo thạch hạo như một đầu chân long giống như ngủ đông tại lần thứ nhất trong đ ố i kháng không rơi vào hạ phong thạch giật lất đầu khoe miệm mang theo một tia lạnh nhạt cười đạo đệ, đệ ngươi còn không được ta chỉ là bình thường nhìn trăm c h ú ngươi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 rõ ràng khí tức sớm đã khủng bố như thế để cho người ta muốn dập đầu Trường Thiếu niên trí tôn chi chiến. Thạch hạo nghe xong thạch giật chút ta một chút trùng Thạch giật trong thần sắc mang theo thường ngươi ngươi, trước ngươi ngươi niên chiến. nghe xong nói không nào ngại, không, liền chân chính đồng mang khinh mạng, khinh lấy thạch hạo, đạo, đệ đệ, đã ngươi muốn nhìn chân chi hạo phía phải chi huy chút lời sau, huy, quá sắc thạch chính chi vậy lấy có đó đón có ta thỏa của ta, đạo, để đạo, đệ khảo vậy xem một trùng bất lấy đệ, đã cơ muốn bình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 sau đó thạch giật mặt không biểu tình con mắt càng thâm thúy trong lòng của hắn xúc động khá lớn bây giờ cha mẹ của hắn tất cả vong liền vũ vương phủ đều không thể trở về làm hắn trong lòng trở nên kích động lập tức hướng thạch h ạ o phóng đi vê anh vê anh trong nháy mắt hai người di hình hóa vị trên không trung va chạm kịch liệt mấy lần sau đó lần nữa tách ra lưu lại rất nhiều tàn ảnh đem mọi người kinh ngạc đến ngây người nơi xa một cái như tiên giáng trần nữ t ử á o trắng nhẹ g i ọ n g nói hắn lấy được kim thân dịch quả nhiên có đại tạo hóa ở tại bên cạnh một vị ma nữ cũng tại k h a nói xem ra hắn tại thượng cổ thánh viện thu hoạch cực lớn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 thần cấp lôi đại chiến là một cái truyền thuyết là danh sưng có thể thành thần người trẻ tuổi bọn hắn chinh chiến lôi đ à i nâng lên thần cấp lôi đại chiến rất nhiều người đều con mắt lửa nóng bởi vì tiến vào bên trong c h ỉ cần chiến thắng đối thủ ban thưởng sẽ rất phong phú thần cấp lôi đại chiến đó là chân chính đ ọ sức là tuyệt đỉnh tiên tài giao phong danh sưng các vực ở giữa lộng lẫy nhất nhiệt huyết nhất kịch liệt nhất đại chiến đạo thân ảnh kia tiếp tục mở miệng đạo thiên không chiến trường không phải khinh thường một vực t i ê n tài không thể đang lâm chỉ cần có thể đi lên đều có ban thưởng tin tức này đường thạch hạo cùng thạch giật trong lòng đều là chấn động thạch giật bình tĩnh mở miệng hỏi thăm, Ta đạo, ngươi là ai đám người khe giật mình đều nín thở cũng muốn biết thân phận của hắn đạo thân ảnh kêu lời nói lành nhạt đạo vượt xứ thạch g i ậ t tiếp tục vẫn nói ngươi có gì quyền lực và trách nhiệm vượt xứ đúng sự thật đáp ta là truy thần giới một đạo ý chí phụ trách thủ hộ mạnh không gian này ngay sau đó thạch g i ậ t hỏi hắn một vấn đề nếu là tiến vào truy thần chi lôi phải chăng có thể tiếp tục nhận được năm đó thần bí ban thưởng thạch g i ậ t lúc đó phá một cái đáng sợ ghi chép lấy được cực kỳ thần bí trọng thưởng phần thưởng này thậm chí không kém gì thanh đồng thần thư vượt xứ đáp ngươi như tại trên truy thần chi lôi bên chiến thắng đối thủ có thể bán cho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 đây là một kiện cực kỳ thần bí pháp khí có thể cùng trong hư không xuyên thẳng qua sau một khắc hắn từ biến mất tại chỗ bị kiện pháp khí kia chở chui vào trong hư không trong lòng của hắn vui vẻ nói lấy h ư không thú nguyên thủy phủ c ố t tế thành thần linh pháp khí quả nhiên kinh người ma linh quật đã sớm bị thạch hạo vỡ nát sinh linh bên trong đã bị thạch hạo đổ sát sạch sẽ ở đây sớm đã không có chủng tộc khác sinh linh tiếp cận bởi vậy thạch giật muốn ở đây tiến vào truy thần giới phòng ngừa thân thể bị quái dày từ đó ảnh hưởng mình tại truy thần giới bên trong chiến lược、12. một chỗ khác thạch hạo cũng tới đến t h ạ c quốc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 một đôi trùng đồng mông lung lấy sương ngủ, giống như là hỗn độn đang tràn ngập có người hoảng sợ nói trùng đồng người so với một lần trước k h í tức càng kinh khủng hơn thạch g i ậ t t ừ n g bước t ừ n g bước đi tới giống như thiên thần hạ giới có một loại khí thế quân lâm thiên hạ mặc dù vẫn chỉ là một thiếu niên nhưng lại nhường rất nhiều nhân vật già cả đều kinh hãi run dày nguy hiểm đây là cực lớn bộ phận cường già nhạy bén nhất cảm giác rất nhanh một nhóm lại một nhóm cường già chạy đến các đại dị tộc cường đại nhân m a đến biến hóa thành hình người cách đó không xa còn có lao giả chống gậy hướng bên này liếc mắt nhìn có người gặp phía sau nhẹ g i ọ n g nói b ổ thiên c ấ p tích hoa bà bà khó trách hoa n g v ự c sắp loạn xem ra thạch giật có thể liên lụy đường dây này đ ô n g nhiên từng cái kinh khủng hung thú xuất hiện từng cái khổng lồ như núi khí tức kinh khủng theo thời gian đưa đ ẩ y một chiếc lại một chiếc chiến xa nghiền ép thương khùng xuất hiện ở trước mặt mọi người thái cổ thần sơn tôn giả xuất hiện vừa đến đã không chỉ một người từng chiếc chiến xa sánh vai cùng liên tiếp xuất hiện trên người bọn họ uy áp nhường đám người run dày không dám lên tiếng thời gian không từng đức đọc đi thạch hạo còn chưa có xuất hiện mọi người bắt đầu sao động chuyến đến từng trận tiếng nghị luận chẳng lẽ h ắ n k i ế p chiến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 tiểu vực này ra, ra m xứ đệ đệ, ai ai hét lớn một tiếng hắn mang theo thạch hạo cùng thạch giật lên phía thương cung sau đó đạp vào một đầu màu vàng thông đạo tại hai bên đường còn có hoa sen bay xuống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 ràng co lẫn nhau bọn hắn chính là thạch hạo cùng thạch giật thạch giật ánh mắt chất động nhìn xem thạch hạo đạo đệ đệ mới một tháng không thấy n ụ c thể của ngươi cùng thực lực lợi hại hơn thạch hạo lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g đạo ngươi lại dùng kim thân chất lòng ngâm thân thể thạch giật không có lại trả lời lòng bàn tay phát tím mang theo một chút t ử khí hướng thạch hạo đánh tới vê anh một k í c h này khí tức truyền tại truy thần chi lôi phía dưới mọi người đều rung động bọn hắn đều cảm nhận được một loại sợ hãi khí tức có người kinh n ô đây là cái gì bảo thuật thật là lợi hại cùng lúc đó thạch hạo nâng lên tay phải nhấn về phía trước hiện ra một cái x hướng thạch giật công kích nên đón và a n g truy thần chi lôi bên trên chiến đấu bắt đầu tiến vào cung n h ậ t từng đạo khí tức kinh khủng truyền tại mọi người bên người đại hoàng tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên địa thạch hạo hét lớn một tiếng trên không huyễn hóa ra một cây ngón tay to lớn hướng thạch giật ép đi thạch giật kiến phía sau hai con ngươi thoáng qua một tia tự diện một đạo chùm sáng màu đen hướng cái kia ngón tay to lớn đánh tới và a n g ba đ ộ c vang đinh hai nhức góc thạch hạo gặp phía sau trong lòng kinh ngạc thực lực của hắn so với lần trước mạnh quá nhiều thạch giật nhìn xem thạc hạo trong lòng cũng là cả kinh hắn một chiêu này uy lực lại b ê lớn khí tức so với lần trước kinh khủng quá nhiều sau đó hai người phản phất tâm hữu linh tê đồng dạng nhao n h a u tế ra vũ khí đại la để kiếm h ư không chiến kích thạch hạo trong tay xuất hiện một thành trường kiếm màu và nóng toàn thân tản ra kinh khủng đề khí thạch giật trong tay xuất hiện một cây kích lớn màu đen toàn thân tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt ba mươi sáu vạn kiếm t r ạ n g thạch hạo hét lớn một tiếng chém ra một kiếm phóng tới thạch giật l i ê n thấy cái kia một đạo kiếm khí chậm rãi phân tán cuối cùng phân tán thành ba mươi sáu vạn đạo kiếm khí đội thạch giật kiến phía sau không dám đôi cứng liền vận dụng hư không chiến kích đem tự thân trốn h thạch hạo gặp phía sau khiếp sợ trong lòng trôi này vũ khí lại còn có thể khống chế hư không hắn lúc này không hóa ra địch thạch giật thực lực hôm nay so một tháng cường cường quá nhiều đại hoàng tù thiên chỉ nhị chỉ toái sơn h ạ thạch hạo lần nữa hét lớn trên không huyễn hóa ra hai cây kinh khủng cự chỉ hướng thạch giật thẳng đ ứ n g xuống một chiêu này ước chừng so với một lần trước mạnh hơn mấy lần vây anh lập tức hai cây kinh khủng cự chỉ rơi xuống đem dấu ở bên trong hư không thạch giật đánh ra、Phúc. thạch giật ra hiện phía sau liền phun ra một ngụm máu tươi truy thần chi lôi phía dưới đám người gặp phía sau n h o nhao kinh hô